Lâm bà tử khí mặt đều đỏ, ở bọn họ hai vợ chồng còn không có trở về thời điểm, mọi người tụ ở một khối nghị luận thật lâu, đều cảm thấy Úc mị phân ôm đứa bé kia có thể là nàng nhà mẹ đẻ hoa hoa, nàng không muốn dưỡng nhà chồng cháu trai, lại nhận nuôi chính mình nhà mẹ đẻ hài tử, nữ nhân này đến nhiều không an phận a, một chút quy củ đều không có. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Hạng hộ quân ôm lấy con mẹ nó hai tay, xoay đầu nhìn mắt khuê nữ. Bảo bảo hiển nhiên bị cái này thình lình xảy ra một màn sợ tới mức không nhẹ, đôi mắt đều trọn tròn, có chút ngây ngốc. Ngươi dọa đến Mỹ phân cùng hải tử. Hạng hộ quân kiềm nén lửa giận, ngựa khí có chút lánh nạnh. Cút ngay ngươi cái không tiền đồ đồ vật, làm một cái bà nương bắt chẹn, không phải cái đàn ông. Lâm bà tử cảm thấy đứa con trai này thật sự là mất mặt xấu hổ, hiện tại là Úc Mỹ phân không thể sinh, là nàng thua thiệt lao hạng ra. Dựa vào cái gì hiện tại còn muốn thay người nhà họ Úc dưỡng hải tử Nói xong, lâm bà tử còn hướng hạng hộ quân phun nước miếng Ngươi đừng náo loạn thành sao Hạng hộ quân gông cùng xiềng xích trụ nàng Tùng bả vai lau trên mặt kia một ngụm nước bọn Đứa nhỏ này là ta cùng Mỹ Phân từ Viện Phúc Lợi nhận nuôi trở về Nhận nuôi thủ tục đều làm tốt Nàng căn bản là không phải ngươi nói cái gì Úc ra hải tử Ta cùng Mỹ Phân chính là thích nàng Mới từ viện phúc lợi đem nàng mang theo trở về. Hạng hộ quân thanh âm rất lớn, hắn khó được có như vậy nổi giận thời điểm. Hiện tại hắn đối mẹ nó lời nói, cũng là nói cho này đó xem náo nhiệt người nghe. Thủ tục đều làm tốt, đứa nhỏ này đã là ta cùng Mỹ Phân quê nữ. Nhân gia viện phúc lợi lãnh đạo nói, thủ tục xong xuôi, đứa nhỏ này liền nhất định đến dưỡng hảo. Nhân gia lâu lâu liền sẽ phái người tới xem, nếu là vứt bỏ đứa nhỏ này, ta cùng Mỹ Phân đều phải ngồi tù. Hắn cô ý đem sự tình nói nghiêm trọng một ít, đem không có bao lớn kiến thức, tướng lãnh đạo coi làm quyền uy các hương thân hủ dọa. Khuyên nữ! Người cái ngu xuẩn! Dưỡng nha đầu có cái gì hảo? Nghe được kia không phải úc ra hài tử, lâm bà tử cũng chỉ là cao hứng một lát, thức mau, nàng lại bắt đầu sinh khí. Này đồ đĩ lẳng lơ rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, ngươi thả ràng dưỡng nhân ra trong nhà vứt bỏ hài tử, cũng không chịu dưỡng ngươi thân đệ đệ khuê nữ. Lúc trước ngươi đệ đệ siêu sinh đứa bé kia bổn ý không phải muốn cho các ngươi sinh hài tử sao, cũng là cái nha đầu. Lúc trước các ngươi nếu là dưỡng nàng, còn có thể cấp trong nhà tỉnh một bút siêu sinh tiền đâu. Lâm bà tử chính là không hài lòng, nàng cảm thấy cái này con thứ hai làm mỗi một sự kiện, liền không có làm nàng hài lòng quá. Đủ rồi. Hạng hộ quân giống lên một câu. Mỹ phân rốt cuộc làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy mắng nàng, ngươi tổng nói nàng không thể sinh. Nàng rốt cuộc là vì ai không thể sinh, ngươi là ta mẹ, ta không thể mắng ngươi, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lương tâm đâu. Hạng hộ quân thật sự chịu không nổi, con mẹ nó lời nói quá khó nghe, hắn đều nghe không đi xuống, húng chi là Mỹ Phân cái này đường sự đâu. Lúc này Úc Mỹ Phân không nói gì, nàng chỉ là cúi đầu, gắt gao ôm trong lòng ngược hải tử, quanh thân quanh quẩn chết giống nhau cô tịch, hạng hộ quân tâm gắt gao nắm, hắn cảm thấy lúc này, Chỉ có chính mình có thể bảo vệ hắn, nếu là hắn lại bởi vì mẹ nó thoái nhượng, hắn liền thật sự không phải cái nam nhân. Ngươi, ngươi mang ta. Lâm bà tử run run lui một bước, không dám tin tưởng mà chỉ vào hạng hộ quân hỏi. Hảo a, hảo a, ngươi cưới tức phụ đã quên lương, từ nay về sau, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Lâm bà tử cảm thấy bên người tất cả mọi người đang xem nàng. bên thai còn có rất nhiều người ở nhỏ giọng nghị luận năm đó úc mị phân sinh non sự biết chuyện này người không ít chỉ là thời gian dài mọi người cấp đã quên lúc này hạng hộ quân nhắc tới tới đại gia liền nghĩ tới cẩn thận ngẫm lại lâm bà tử giống như thật sự khắc nghiệt một ít nay sô sột soạt soạt thanh âm truyền vào lỗ thai làm từ trước đến nay sĩ diện lâm bà tử khí đến sắc mặt trướng tím hận không thể đã chết tính nổi nóng Một ít phân ra khi đều không có nói qua tuyệt tình lời nói cũng đi theo buột miệng tốt ra, nàng chờ nhi tử nhận sai, nhưng hạng hộ quân chỉ là lạnh lùng, vướng bỉnh mà nhìn nàng. Ngươi liền cùng nữ nhân này qua đi đi. Lâm bả tử trong lòng cứng lại, trong ngáy mắt, nàng cảm thấy đứa con trai này thật sự cùng nàng ly tâm, nhưng nàng kiên quyết không cảm thấy là chính mình có sai, vì thế nói xong, nàng ném ra hạng hộ của tay, túi đầu xông ra ngoài. một ít đi theo lâm bà tử lại đây người có chút đi theo trầm mặc rời đi có chút còn lại là ném xuống vài câu hắn đối mẹ nó thật quá đáng linh tinh nói rời đi hạng gia tiểu nhi tức phủ ôm nữ nhi theo sát rời đi trải qua úc mỹ phân bên người thời điểm nàng còn chừng mắt nhìn mắt úc mỹ phân trong lòng ngực hài tử này hai vợ chồng liền như vậy ghét bỏ nàng quê nữ thà rằng nhận nuôi bên ngoài không biết hai sinh con hoang đều không muốn dưỡng nàng tiểu nhi sao ai úc mỹ phân ngươi không phải nói ngươi đời này đều sẽ không đi bên ngoài ôm hải tử trở về dưỡng sao đảo cũng có một ít cảm thấy úc mị phân từ bên ngoài ôm một cái hải tử trở về dưỡng khá tốt người chẳng qua những người này còn nhớ mấy tháng trước úc mị phân lời nói hùng hồn lúc này nói dỡn dường như hỏi nàng nga vậy các ngươi về sau liền quản ta kêu phân mỹ úc bái các ngươi kêu của các ngươi ta không ứng là được nhìn đến trượng phu lập trường kiên định đứng ở chính mình cùng nữ nhi nơi này Úc Mỹ phân tâm tình hảo không ít, đến nỗi cái kia lao thái bà, bị nàng mắng hảo chút năm, ngược lại một chút đều không khổ sở. Ngươi cũng thật hành, tới cấp ta nhìn xem ngươi ôm về nhà khuê nữ, u. Thật tuấn, mọi người không cấm bị Úc Mỹ phân ra mặt dày thuyết phục, bất quá vui đùa về vui đùa, bọn họ cũng không có khả năng thật sự quản nàng đều phân Mỹ Úc. Này khuê nữ lớn lên thật tốt, ta cảm thấy so phó ra phúc nghiếp nghiếp đều đẹp. Hư. Phó gia lão nhị tức phụ cung ở trong đám người đâu? Có người thấy, chạy nhanh dùng khuỷu tay đâm đâm cái kia người nói chuyện. Phúc Niếp Niếp Phúc khí đại, nghe nói nhà bọn họ gà mái hiện tại mỗi ngày đều hạ hai cái trứng đâu? Phúc Niếp Niếp có phúc, hai đứa nhỏ cũng đều lớn lên xinh đẹp, đều là không sai biệt lắm tuổi tác. Về sau chúng ta thôn lại nhiều hai cái xinh đẹp cô nương. Mọi người đều thực tin phục Phúc Niếp Niếp năng lực, Cơ Linh có thể nói, chạy nhanh ra tới hòa giải. Phó gia lão nhị tức phụ nguyên bản còn bởi vì có người nói nhà mình phúc nghiếp nghiếp so ra kem trước mắt cái này đứa trẻ bị vứt bỏ mà không cao hứng, nghe được mặt sau câu nói kia, trên mặt cũng nhiều vài phần ý cười. Lớn lên tiếu nào có phúc khí đại tới hào đâu, bất quá đứa nhỏ này xác thật bộ dáng xuất sắc, nhìn kỹ, giống như còn có hai phân mắt duyên, có chút quen thuộc cảm giác. Phúc nghiếp nghiếp, bảo bảo từ vừa mới kia chàng biến cô phục hồi tinh thần lại. Hôm nay tin tức hút vào lượng có điểm đại, chẳng lẽ này một đời, là phúc khí bao nữ chủ buổi biểu diễn chuyên đề. mươi 156 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 7, lâm bà tử náo loạn như vậy vừa ra, hạng hộ quân hai vợ chồng trong nhà nhận nuôi một cái nữ hoa hoa chuyện này, cũng coi như ở trong thôn qua minh lộ. kỳ thật bảo bảo nhận nuôi thủ tục còn không có xử lý hảo, nhưng hai vợ chồng trận tròn mắt nói dối, tùy tiện cho bọn hắn nhìn mắt đồn công an che lại con dấu biên nhận đơn. Ở đây đều là không thượng quá học, không biết chữ thất học, nhìn đến cái kia hồng diễm diễm con giấu liền trong lòng dùng mình, tự nhiên là bọn họ nói cái gì, chính là cái gì. Đã thành kết cục đã định sự tình, mọi người cũng không nghĩ lại khuyên. Từ ngày đó bắt đầu, Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân hai người nghẹn hai tháng, có chút bạo lều khoe khoang dục liền ra tới, dĩ Vạng ghét nhất nữ nhân hải tử tụ tập thảo luận dưỡng Hoa Kinh hai người hiện tại chủ động gia nhập đi vào. tích cực hướng những cái đó có kinh nghiệm người dò hỏi giữa hoa những việc cần chú ý. Ai, ta là thật không nghĩ tới, Mỹ Phân ngươi cũng có hôm nay. Trong đám người, ngồi ở gốc Mỹ Phân bên người, đang ở cho chính mình nhi tử dệt len sợi quần nữ nhân nhịn không được cảm thán một câu. Đại gia còn nhớ rõ không, lúc trước Mỹ Phân chính là lời thề son sắt nói chính mình không thích hài tử đâu, ghét bỏ hài tử khóc náo, còn ngại hài tử ị phân đi tiểu dơ hề hề, các ngươi xem. Hiện tại nàng cấp hài tử đội tã, không phải thực thuận tay sao, ha ha ha. Nữ nhân này trước kia cùng Úc Mỹ phân vẫn là thực muốn tốt, nhưng từ Úc Mỹ phân mất hài tử, mà nàng lại liên tiếp sinh hạ hai đứa nhỏ, ở chung khi không tránh khỏi nhắc tới nhà mình hai cái tiểu ma tinh sau, quan hệ liền dần dần xa cách hai. Chuẩn xác mà nói, là Úc Mỹ phân đơn phương xa cách người, bởi vì đứa bé kia, nàng nhìn thấy mỗi một cái tiểu hài tử đều cảm thấy tra tấn. Như bây giờ thật tốt, Mỹ phân lại biến thành trước kia cái kia rộng rãi ái cười mỹ phân. Phi, đó là hài tử khác, nhà của chúng ta bảo bảo đánh giấm đều là hương. Hiện tại Úc Mỹ phân lòng dạ trống trải thực, đặt ở trước kia, nàng khẳng định cảm thấy những người này đều ở châm chọc nàng không thể sinh, không, có thuộc về chính mình hài tử. Bất quá ngươi đứa nhỏ này nhận nuôi thật tốt, ta lớn như vậy, liền chưa thấy qua lớn lên như vậy xinh đẹp cô nương, ngươi nói chờ nàng lớn chút nữa. Ngươi cùng hạng lão nhị đến nhiều lo lắng a. bên ngoài tiểu sói con rất nhiều, một cái không cẩn thận liền phải bị ngậm đi rồi. Chính là, ngươi xem nhà ta tiểu tử thế nào, không bằng sớm một chút cho ngươi khuê nữ định một cái hoa hoa thân, hiểu tận gốc dễ, tương lai sẽ không sợ bị quả chạy, ha ha ha. Mọi người nói vui đùa lời nói, không khí hòa hợp thực. Đầu năm nay nhưng không thịnh hành ép duyên a. nhà ta cô nương đến chọn một cái nàng thích. Úc Mỹ phân nhìn mắt nói chuyện nữ nhân kia bên người hắc hắc gầy gầy, còn kéo trường nước mùi 2 tuổi tiểu mau đầu, rất là cảm thấy hắn không xứng với nhà mình hương hương bạch bạch cả thịa, bất quá lời nói không thể nói như vậy, quá đắc tội với người. Những việc này đều xa thực, bất quá hôm nay đâu, ta còn là muốn cùng đại gia nói một sự kiện, bảo bảo tuy rằng là ta nhận nuôi trở về, nhưng ta cùng hộ quân đều đem nàng trở thành đôi ta thân sinh hải tử, ta hy vọng đại gia cũng đã quên nhận nuôi chuyện này. Coi như bảo bảo là chúng ta hai vợ chồng sinh. Úc Mỹ phân thu thu biểu tình, ngữ khí có chút nghiêm túc. Con người của ta tính tình không tốt, mấy năm nay bởi vì hài tử chuyện này cũng đắc tội không ít người. Điên lên, liền ta bảo bà ta đều cào quá, cho nên đi. Ta hy vọng về sau bảo bảo trưởng thành, không cần có người ở nàng bên thai nói một ít có không. Bằng không chọc mà nàng khổ sở, ta chỉ sợ lại đến điên một lần. Đến lúc đó, liền nhau khó coi. Nàng phóng nhẹ nhàng chậm chạp một ít ngữ khí Nghe đi lên thông thả ung dung Nhu nhu nhược nhược Nhưng mặt chữ thượng để lộ ra tới uy hiếp lực Lại một chút đều không dung khinh thường Mấy năm nay Ai chưa thấy qua Úc mị phân cùng lâm bà tử mẹ chồng nàng dâu hai Vì hài tử sự tình vùng tay đánh nhau à Trước mắt nữ nhân này điên lên liền bà bà đều dám đánh Một chút thanh danh đều không cố kỵ Càng miễn bàn bọn họ này đó không thân không thích người Mọi người minh bạch Úc Mỹ Phân hôm nay nói những lời này, là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, nàng không hy vọng về sau bảo bảo trưởng thành, có người ở nàng trước mặt nói một ít cùng loại ngươi không phải ngươi ba mẹ thân sinh, ngươi là nhặt được Giá Hải tử linh tinh nói. Ai không có việc gì cùng hài tử nói này đó a? Chính là, này không phải thiếu đạo đức sao, Mỹ Phân ngươi yên tâm, chúng ta ai đều sẽ không để. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó chạy nhanh liên tiếp mà mở miệng bảo đảm. Cung loại một màn, cũng phát sinh ở hạng hộ quân trên người. Hắn từng nhà tới cửa, cái này từ trước đến nay không cùng người tranh chấp nam nhân, vừa đấm vừa xoa, làm ơn đại gia giấu giếm bảo bảo là nhận nuôi cái này chân tướng. Hắn này nửa đời người, không có cùng người hồng quá mặt, trong thôn nhà ai gặp được phiền thoái, cầu đến trước mặt hắn, hắn cũng sẽ phụ một chút, bởi vậy ở hắn tới cửa sau, mọi người cũng đáp ứng rồi hắn, về sau sẽ không lại đề cập bảo bảo là nhận nuôi chuyện này. Cuối cùng, hạng hộ quân lại đi một chuyến hạng gia tiểu lâu phòng, không biết hắn cùng người nhà họ hạng nói chút cái gì, ngày đó hạng gia tiểu lâu bùm bùm tạp hảo vài thứ, chờ hạng hộ quân ra tới thời điểm, trên mặt trên người đều nhiều thật nhiều bàn tay ấn cùng vết chảo. Úc Mỹ phân muốn đi tiểu lâu bên kia tính sổ, bị hạng hộ quân cản lại, từ ngày đó bắt đầu, cái này bị phân ra tới nhị phòng giống như thật sự cùng hạng gia đám kia người chặt đứt quan hệ dường như... Trừ bỏ hai vợ chồng ra sinh nhật cùng với ngày Tết Thời điểm hạng hộ quân sẽ đưa điểm đồ vật qua đi Liền lại vô mặt khác lui tới Có đôi khi đi ở trên đường Bên kia người gặp được ôm hải tử Úc Mỹ Phân Cũng chỉ đương không có thấy Không còn có tới đi tìm Úc Mỹ Phân mẹ con phiền thoái Mà nay đó Bảo Bảo cũng đều xem ở trong mắt Nay một đời cha mẹ Ở thực dụng tâm vì nàng xây dựng một cái hoàn mỹ gia đình hoàn cảnh Nàng biết Bọn họ ngăn cản những người đó ở nàng trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, cũng không phải sợ nàng biết chính mình không phải thân sinh, liền không thân bọn họ, mà là sợ nàng khổ sở. Bọn họ lần đầu tiên đương cha mẹ, chỉ là dùng một ít vụng về phương thức, thực nỗ lực cho nàng một cái an ổn, bình định tiểu ra. Bảo bảo hoa ở mụ mụ trong lòng ngực, xem xét cười ngây ngô ba ba. Từ giờ khắc này khởi, nàng cũng muốn đã quên chính mình bị nhận nuôi sự thật này, hiện tại nàng kêu hạng bảo bảo. Hạng ba ba họ, Úc mẹ mẹ cấp lấy danh, nàng chính là hạng ba ba cùng Úc mẹ mẹ nó tiểu bảo bảo. Bảo bảo 8 tháng thời điểm đã có thể rất quen thuộc xoay người, ngồi dậy cùng với bay nhanh bò sát, này mấy tháng thời gian, nàng xã giao vòng lại lớn một ít. Hiện tại là ngày mùa thời điểm, trong đất việc quá nhiều, hạng hộ quân một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Úc Mỹ Phân cũng không thể không buông hải tử, xuống ruộng hỗ trợ. Hai vợ chồng đều không yên tâm đem hải tử đưa tới trong đất đi. Bởi vì nơi đó sâu nhiều, hơn nữa hai vợ chồng làm việc thời điểm khó tránh khỏi sẽ không thể chú ý đến hài tử. Vì thế ở tất cả không tha hạng. Úc Mị phân đem bảo bảo làm ơn cấp phó gia lão nhị tức phụ chiếu cố. Phó gia điều kiện hảo, nhưng cũng đến xem người. Phó lao đại ở vận chuyển đội, tiền lương cao, nước lộ đủ, tức phụ cũng là đứng đắn công nhân, Hai vợ chồng nhật tử đương nhiên không kém, phó lao tam ở quân đội, vẫn là cái liền trường, sinh hoạt cũng không cần lo lắng. Phó gia sớm tại nhỏ nhất nhi tử kết hôn sau liền phân ra, nhưng mấy cái nhi tử đều là hiếu thuận, đặc biệt là tiền đồ lão đại cùng lao tam, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền trở về, trợ cấp nhị lão cùng ở nông thôn sinh hoạt hai cái huynh đệ, phó lão nhị cùng phó lao tứ cũng là có tiếng kiên định chịu làm, hơn nữa cha mẹ cùng huynh đệ trợ cấp, theo lý nhật tử hẳn là quá đến không kém. Người ngoài nhìn là cái dạng này, trên thực tế, phó gia nhị phòng nhật tử muốn gian nan rất nhiều. bởi vì bọn họ ra hải tử quá nhiều phó gia tổng cộng 12 cái hải tử trong đó 11 cái nam hải một cái nữ hải phó lao đại gia có hai cái tiểu nhân cái kia là đuổi ở kế hoạch hóa gia đình nghiêm khắc thực hành tiền sinh phó lao tam ở quân đội nhà hắn lao đại sinh xong không bao lâu kế hoạch hóa gia đình liền bắt đầu vì công tác hai vợ chồng cũng không dám lại muốn một cái hải tử phó gia dư lại chín hải tử có 6 cái xuất từ phó gia nhị phòng Phó gia có sinh song bảo thai gen, phó Lão nhị cùng phó lao tam chính là một đôi song bảo thai, phó Lão nhị cưới tức phụ tầm mai nhà mẹ đẻ, cũng từng có sinh song bảo thai lịch sử. Này hai vợ chồng ghé vào một hối, có thể là cường cường kết hợp, đệ nhất thai sinh một đôi song bảo thai nhi tử, bởi vì kết hôn sớm, lúc ấy kế hoạch hóa gia đình ở bọn họ nơi này còn không có nghiêm khắc chấp hành, nghĩ ở sinh một cái khuyên nữ, ai biết hoài thượng sau, một hơi sinh bốn bảo thai. Lúc ấy còn đưa tới đài truyền hình người, làm phó gia ở địa phương đại gia một phen danh khí. Cứ như vậy, tầm mai hai thai liền thành sáu cái nam hải tử mẫu thân. Phó Lao tứ gia đầu thai cũng là song bảo thai nhi tử, nhỏ nhất cô nương phó Phúc bảo là tránh thai ngoại ý muốn sản vật. Hai vợ chồng cũng sợ nháo ra nhị tẩu như vậy ô long, trong ngực thượng này một thai sau, thời thượng mà bắt đầu làm sản kiểm, sợ trong bụng cũng mang theo 4 năm 6 cái nhai con. bởi vậy phó lao tư tức phụ bạch tú tú này một thai là kế tầm mai bốn bảo thai lúc sau phó ra cái thứ hai ở bệnh viện sinh hạ hải tử lúc này người nhà quê vẫn là thói quen tìm bà mụ ở nhà đỡ đẻ, rất ít có người sẽ vì sinh hải tử riêng chạy tới bệnh viện nguyên bản phó gia nhị lão cũng là có chút không cao hứng cảm thấy lao tư quá sủng tức phụ nhưng chờ tam đại duy nhất nữ hoa hoa sau khi sinh về điểm này không cao hứng nháy mắt liền chạy trống trơn không chỉ có như vậy Hai vợ chồng già còn từ lao nhị ra dọn tới rồi lao tứ ra, chuẩn bị về sau liền từ phó lao tứ dưỡng lao. Nhị lao có cháu gái vạn sự đủ, nhưng thiếu nhị lao giúp đỡ trợ cấp, dưỡng sáu đứa con trai tầm mai lại có chút luôn uống Nàng nam nhân là có khả năng, nhưng đỉnh không được sáu cái tiểu tử có thể ăn à, nói nữa, trong nhà tiền không thể toàn tạo hết, nàng dù sao cũng phải tích có một ít, cấp nhi tử lưu chữ niệm thư cưới vợ. Trước kia có cha mẹ chồng hỗ trợ chiếu cô hai tử, thường thường trợ cấp một ít gia dụng, tầm Mai còn không có cảm thấy đặc biệt cố hết sức, nhưng hiện tại cha mẹ chồng chạy tới lao tứ trong nhà, tuy nói trợ cấp vẫn phải có, nhưng tóm lại không có trước kia ở tại một khối khi như vậy nhiều. Tầm Mai biết, không thể đoán cha mẹ chồng, cũng không thể đoán lao tứ hai vợ chồng, rốt cuộc mấy năm nay cha mẹ chồng giúp đỡ bọn họ một nhà càng nhiều, hơn nữa lao tứ ra khuê nữ sắc thật đáng yêu. Nàng chính mình chỉ có 6 đứa con trai, cũng đối cái kia tiểu chất nữ ái không được, trách không được cha mẹ chồng hiện tại một lòng đều nhào vào nàng trên người. Nhật tử luôn là muốn quá, tầm ai liền bắt đầu cân nhắc nổi lên khác nghề nghiệp, bang nhân mang hài tử. Ngay mua thời điểm, không phải sở hữu trong nhà đều có người rảnh rỗi có thể chiếu cô hài tử, lớn hơn một chút còn hảo, nuôi thả là được, nhưng tiểu một ít đâu, cũng không yên tâm làm đồng dạng vẫn là tiểu hài tử các ca ca tỷ tỉ, tỉ mang theo. Tầm mai ra song bảo thai hiện tại đã học tiểu học năm 2, ít hơn 4 bảo thai năm nay cũng đã 6 tuổi, có thể nuôi thả, nàng hoàn toàn có thể không ra tay, giúp người khác mang hài tử. Lúc trước bốn cái em bé tề ra trận nàng đều căng lại đây, tầm Ai đối mang một đám hài tử, cụ bị nguyên vẹn tin tưởng cùng kinh nghiệm. Nói làm liền làm, cứ như vậy, một cái không có buôn bán tư chất, cùng loại nhà giữ trẻ cơ cấu liền ở thôn đường phong phó lao nhị ra tổ chức đi lên. Bảo bảo là đưa đến tầm mai nơi này thứ bảy cái hài tử, cũng là trong bọn trẻ tuổi nhỏ nhất. Hoa hoa hoa, hoa hoa. Bảo bảo nằm ở phó gia trên cái giường nhỏ, đây là năm đó nằm qua phó gia bốn bảo thai giường em bé, rộng mở thực, cũng đủ nàng ở bên trong lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, hơn nữa bốn phía đều là tỉ mỉ mai rúa quá, không có một cây gờ giáp rào chắn, cũng không cần lo lắng nàng không cẩn thận lăn xuống đi. Chẳng qua... Trong khoảng thời gian này Bảo Bảo không thể làm can lăn, bởi vì nàng bên người nhiều một cái mềm như bông em bé, cái này em bé vẫn là trong thôn đại danh đỉnh đỉnh Phúc nhiếp Nghiếp. Bảo Bảo tạm thời còn không có cảm nhận được đối phương có bao nhiêu đại phúc khí, chỉ là cảm thấy cái này tiểu hoa nhi có điểm xảo. Hoa hoa, a hoa, Phúc Nghiếp Nghiếp thích chứ chính mình bên người cái kia cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hoa nhi, nàng phiên đứng dậy, dùng tay chống thân thể. Lan long lóc lăn long lóc bỏ tới rồi bảo bảo bên người, hướng về phía nàng anh ngôn anh ngữ. Khả năng quá mức vui vẻ, hơn nữa vẫn luôn a a a nói chuyện, miệng có chút đâu không dừng miệng thủy, tất cả đều dừng ở bảo bảo trên quần áo. Bảo bảo nhìn mắt treo ở phúc niếp niếp khỏe miệng thật dài nước dãi, lo lắng cho mình mỏng xuân sam bị nước miếng cấp pha ướt, hoạt động một chút thân thể, chậm gì gì, giống một cái tiểu con run giống nhau, dịch tới rồi bên kia. Hoa hoa hoa. Phúc nghiếp Niếp khả năng cho rằng đây là một cái người truy ta chạy trò chơi nhỏ, vui vẻ mà đến không được, cơ chân múa tay mà lại lần nữa bò lại đây, tiểu hai tử tay chân đều thực mềm, lại không có quá lớn sức lực, liền như vậy mấy chục centimet khoảng cách, nàng còn bò mệt mỏi trên đường nằm sắp xuống nghỉ ngơi rất nhiều lần. A đi a đi, tròn vo khuôn mặt nhỏ tiến đến bảo bảo trước mặt, bắt trước đại nhân bộ dáng, muốn thân thân cái này đáng yêu tiểu hoa nhi. Bảo bảo xem xét mắt nàng quá mức đầy đủ nước miếng, lựa chọn lại lần nữa giống một cái con run giống nhau bỏ đi. A a. phúc nhiếp nhiếp nhắm mắt lại, bĩu môi đi phía trước thấu, kết quả muốn thân người đã chạy xa, nàng đầu trực tiếp chìm vào đông cái đệm, dầu phi đô đô mông nhỏ, vẻ mặt mê mang mà phiên cái tiểu bổ nhào, chờ nàng lại lần nữa chống thân thể khi, tóc đều nết lên tới. Phốc phốc phốc, bảo bảo muốn cười, đáng tiếc nàng nước miếng cũng đồng dạng đầy đủ. Cười thời điểm, nước miếng biến thành một đám tiểu phao phao, phát ra phốc phốc phốc tan vỡ thanh. a a phúc nghiếp nghiếp nghiêng đầu, nhìn đã vận đến bên kia bảo bảo, đại đại trong ánh mắt là đại đại nghi hoặc. Chỉ là một đoạn thời gian ở chung, bảo bảo đã có thể phán định, trước mắt cái này phúc nghiếp nghiếp là hàng thật giá thật tiểu bảo bảo. Hoa hoa, nàng nghiêng đầu xem xét mắt bảo bảo, suy nghĩ hồi lâu, đầu nhỏ vẫn là tưởng không rõ ràng lắm vừa mới ở chính mình trước mặt người. như thế nào nhắm mắt lại sau liền chạy mất bất quá em bé đầu góc cũng không có như vậy nhiều nội tồn suy nghĩ trong chốc lát nàng liền quên mất chính mình vừa mới ở tự hỏi vấn đề lại lần nữa hưng phấn mà hướng bảo bảo bỏ đi a đi a đi bảo bảo bị buộc tới rồi góc tiểu cô nương cũng bỏ mệt mỏi đôi tay mềm nhũng trực tiếp cả người nện ở bảo bảo trên người cũng may hai đứa nhỏ đều bị dưỡng thịt, thịt. bị tạm một chút chỉ cảm thấy trọng đảo cũng không cảm thấy đau tiểu phúc bảo Tiểu bảo bảo. Lúc này, tầm mai cầm hai cái bình sữa vào được, nhìn đến hai cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu hoa nhi ôm ở một khối, tức khắc liền cười. Hoa hoa hoa. Phúc nghiếp nghiếp thấy được tầm Ai trên tay bình sữa, tức khắc nước miếng tựa như thác nước giống nhau chảy xuống dưới, nàng đầu liền gác ở bảo bảo trên bụng, trong nháy mắt, bảo bảo cảm thấy tiểu cái bụng lạnh cam cam, ướt nhẹp, có thể thấy được là bị nước miếng cấp tầm ướt đẫm. Mệt nàng vừa mới giống con run dường như xoay lâu như vậy, kết quả là vẫn là ướt thân. Bảo bảo có chút bi phẫn, hung tợn mà cắn núm vú cao su, giống như là cắn bên cạnh kia viên ái chảy nước miếng bạch diện màn thầu giống nhau. Hoa hoa! Phúc Niếp Niếp thấy bảo bảo nhìn nàng, từng ngụm từng ngụm hút núm vú cao su, không ra một bàn tay tới vô vô bảo bảo bụng nhỏ. ăn no lại chơi nha! Đáng tiếc, tuy rằng đều là trẻ con, nhưng trẻ con anh ngữ cũng không tương thông. Tầm mai, ngươi ở trong phòng đâu, vừa mới ta ở ngươi cửa hậu như vậy nhiều thanh, cũng không thấy ngươi ứng. Đang lúc tầm mai nhìn hai hài tử uống mãi thời điểm, hạng lao tam tức phụ vương mai ôm khuê nữ hạng tiểu nghi vào được. Ngươi nhìn xem ta, chỉ lo mang hài tử, sắc thật cũng không chú ý bên ngoài động tĩnh. Tầm mai cũng không đứng dậy, năng lực chú ý phần lớn đều còn ở uống mãi hài tử trên người, lớn như vậy điểm hài tử sặc mãi cũng không phải là việc nhỏ. Vì duy trì tầm ai nhà giữ trẻ sự nghiệp, phó lão nhị ra phòng ở tiến hành rồi một phen đại cải tạo, nhất rộng mở nhà chính đổi thành dục nhi phòng. Trình gian trong phòng đồ vật tất cả đều bị dọn không. Tầm ai còn dùng thu thập lên cũ đệm giường phùng một cái đế lót phô ở trong phòng. Hiện tại trừ bỏ bảo bảo cùng phúc bảo, tầm ai mang đều là đã sẽ đi đường, sẽ nói nói mấy câu hài tử, nàng khiến cho này đó hài tử ngồi ở cái đệm thượng chơi món đồ chơi, ngẫu nhiên coi chừng vài lần. Bởi vì phó lao nhị gia có không ít lao đại cùng lao tam đưa tới thời thượng món đồ chơi, này đó đều là phó ra mấy cái hải tử chơi nhị đồ vật. Đối với mặt khác hải tử tới nói lại rất mới lạ, mỗi ngày thay phiên chơi mấy thứ này, đảo cũng đeo mấy cái hải tử ngoan ngoan cực kỳ, rất ít khóc náo là có thể vượt qua cả ngày. Ngươi nơi này có thể mang hải tử đúng không? Nhà ta tiểu nhi liền làm ơn cho ngươi. Nói đến nơi này, vương mai trên mặt có chút buồn bực, Trong đất việc quá nhiều, cha mẹ chồng đã rất nhiều lần thúc giục nàng xuống đất hỗ trợ, phía trước Vương Mai vẫn luôn lấy nữ nhi đẩy đường, hiện tại bọn họ biết được tầm mai nơi này có thể bang nhân xem hải tử sau, liền đưa ra đem tiểu nhi đưa đến tầm mai nơi này, nàng hảo không ra tay tới xuống đất làm việc phương pháp. Vương Mai thực không tình nguyện, chồng chọn có thể so mang hải tử mệnh nhiều, chính là lúc này đây cha mẹ chồng nói ra, hiển nhiên là không cho phép nàng phản đối. Ngay cả trượng phu cũng giúp cha mẹ chồng nói chuyện, nàng không thể không cắn răng đáp ứng xuống dưới. Hành Tầm ai ứng dứt khoát, chủ yếu là nàng nơi này hai cái nhỏ nhất cũng nên là khó nhất mang hài tử quá bất lo. Bảo Bảo không yêu khóc náo, chỉ có muốn ị phân đi tiểu mới có thể rầm gì rầm gì kêu la vài tiếng. Tầm ai liền không có gặp qua so nàng càng tốt mang hoa hoa. Đến nỗi phú Bảo, chỉ cần có Bảo Bảo ở, nàng là có thể nhìn chầm chầm Bảo Bảo chơi thật lâu. cũng hiếm khi khóc nháo. tầm Mai cân nhắc, chính mình còn có thể lại nhiều mang một cái hải tử. Một tháng năm đồng tiền, ta nơi này không cầm tháng, nhà ngươi hải tử nếu là ăn phụ thực, ngươi đến chính mình cung cấp trứng gà gạo thóc, còn phải nhiều cấp một ít, làm như công phí. Cái này giá cả không tính đặc biệt quý, đúng rồi, nhà ngươi hải tử còn không có cai sữa đi. tầm Mai xem xét mắt Vương Mai trong lòng ngực hạng tiểu nhi. nàng nhớ rõ đứa nhỏ này so phúc bảo các nàng đại hai ba tháng khả năng còn không có cai sữa không cai sữa hải tử dưỡng lên liền có chút phiền phức không đâu chuẩn bị lại quá hai nguyện đoạn cái này giá cả vương mai đã sớm hỏi thăm quá đảo cũng có thể tiếp thu chẳng qua phụ thực hải tử không phải ăn sữa bột sao ngươi liền cấp hải tử uy điểm sữa bột bái vương mai hướng về phía đang ở uống mãi bảo bảo chu chu môi tâm mai trầm mặc mà nhìn mắt vương mai Này hai hải tử uống sữa bột đều là các nàng ba mẹ lấy tới, ngươi nếu là làm ta cấp hải tử phao nãi, đến lúc đó cũng đem sữa bột mang lại đây, ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn vụng hải tử sữa bột. Nhà ta nào có sữa bột à, này không phải ta nhị ca ra đem sữa bột đặt ở ngươi nơi này sao, đến lúc đó phao nãi thời điểm, ngươi thuận tiện cho chúng ta ra tiểu ni phao một ít thì tốt rồi. Vương Mai ra mặt dày nói, bảo bảo lớn lên là thật tốt, Làn da tuyết trắng phấn nột, mọi người đều biết, Úc mị phân không mãi, bảo bảo là uống sữa bột cùng sữa tươi lớn lên, không biết khi nào khởi, trong thôn bắt đầu truyền lưu ra một cái cách nói, nói là này cửa hàng bán sữa bột giữa người. Cái này cách nói kêu không ít người tin phục. phó gia cũng tin tưởng cái này đồn đãi, vì thế phó lao tư tức phụ bạch tú tú dứt khoát không hề bất thời giờ tới chị em dâu nơi này cấp hải tử huy mãi, mà là mua sữa bột đưa lại đây. Về sau ban ngày khuê nữ liền ở nhị thẩm trong nhà uống sữa bột, buổi tối mang về nhà sau lại sữa mẹ nuôi nấng Có thể là tâm lý tác dụng, mọi người đều nói, phúc niếp niếp uống lên sữa bột sau, càng thêm bạch béo đáng yêu. Vương Mai ra hạng tiểu nhi chính là bình thường trẻ con diện mạo làn da có chút hoàng, qua một cái mùa đông, trên mặt quân da cũng không dưỡng hảo, nhìn qua cùng da rắn giống nhau. Đơn độc xem còn hảo, lớn như vậy hải tử đều có vài phần đáng yêu. Mà khi nàng cùng Phúc Bảo cùng với Bảo Bảo đặt ở một khối khi, liền có chút khái sầm. Vương Mai đau lòng mua sữa bột tiền, liền nghĩ tại tầm mai nơi này chiếm chút tiền nghi. Như vậy đi, về sau một tháng ta nhiều cho ngươi hai khối tiền, ngươi liền từ hai hải tử chỗ đó lộng điểm sữa bột cho ta ra tiểu ni bái, nhà ngươi chị em dâu có thể cùng ngươi so đo này đó, một chút, không đáng ngại. Vương Mai tiến đến tầm mai bên thai nhỏ giọng nói. Một bộ người biết ta biết người khác không biết biểu tình. Nàng cảm thấy, dù sao sữa bột cũng không phải tầm ai có thể chiếm hai khối tiền tiện nghi, tầm ai vì cái gì không đáp ứng đâu. Ta nói, khu khu khụ, Ta, khu khụ. Vương Mai còn tưởng nói chuyện, nhưng biết hầu một trận đau khổ, nàng đột nhiên liền bắt đầu ho khăn lên, giống như muốn đem phổi cấp cụ ra tới dường như. Nàng dáng vẻ này thực mau liền dọa khóc nguyên bản đang ở chơi món đồ chơi bọn nhỏ. Cũng dọa khóc nàng trong lòng ngực nữ nhi, trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy ma âm lọt vào thai. Ngươi có phải hay không bị cảm? Chạy nhanh đi trạm y tế nhìn xem đi, thuận tiện cấp hải tử nhìn một cái, đường truyền nhiễm hải tử. Tầm ai chạy nhanh đem ngốc bước hướng ngoài cửa đẩy ngươi biết ta nơi này đều là chút hải tử, thân thể so ra kém đại nhân, như vậy đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng lại đây, vạn nhất đem mặt khác hải tử lây bệnh đâu, ta nhưng bồi không dậy nổi. nói tầm ai không đợi vương mai đáp lời liền đem nàng đẩy ra ngoài cửa lớn sau đó phanh mà một tiếng đem đại môn đóng lại bảo bảo toát núm vũ cao su quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngây ngô cười phúc nhiếp nhiếp nàng xem rõ ràng vương mai chính là từ xả tới rồi phúc nhiếp nhiếp kia vại sữa bột sau bắt đầu không bình thường chẳng lẽ phúc nhiếp nhiếp uy lực liền như vậy lại một chút thương tổn nàng lít lợi việc nhỏ đều sẽ đã chịu phản vệ phúc nhiếp nhiếp bị bảo bảo xem lâu rồi rút ra núm vu cao su, chiều nàng nhếch miệng cười, lộ ra mấy viên nộn xinh xinh tiểu răng sữa. Khủng bố như vậy. Bảo bảo hít hà một hơi, cân nhắc, đợi chút phúc niếp niếp muốn làm nàng ướt thân thời điểm, nàng có phải hay không hẳn là lựa chọn chịu được. mươi 157 Dưỡng Phụ Mẫu Hạnh Phúc Thời gian 8 Người này biết hầu xưng có chút lợi hại à, ta nơi này cũng là có thể xứng một ít hạ hỏa dược, khả năng không dùng được, nếu không, ngươi đi nhân dân bệnh viện nhìn xem. trạm y dị tế tiểu đại phu cầm một cây bẹp bẹp một đồng áp xuống vương mai lưỡi căn sau đó dùng đèn tin nhỏ đối với nàng miết hầu chiếu một chút bị nàng hầu nói xưng đỏ hoàng sợ hai cái à mì đạn lại hồng lại xưng, ánh đèn sở chiếu chỗ kéo dài đến phúc hậu nội đều là rậm rạp vết bỏng rộp lên lúc này vương mai đã đau có chút nói không ra lời nuốt một ngụm nước miếng đều có vẻ thập phần cực khổ liền liền xứng điểm hạ hạ hỏa dự đi nàng gian nan mà nói Đi nhân dân bệnh viện xem bệnh lại đến hoa không ít tiền đâu, không bằng ăn trước điểm trạm y tế xứng dược, thật sự không được, lại đi nhân dân bệnh viện xem đi. Trong khoảng thời gian này ăn ít cây đồ vật, phát đồ vật, uống nhiều điểm nước đi. Đại phu không cưỡng cầu, xoát xoát xoát cho nàng khai đơn tử làm nàng đi bắt dược. Hạng tiểu ni bị nàng ôm, khóc trong chốc lát không ai hướng nàng, mệt mỏi cũng liền không khóc, chỉ là nhỏ giọng của khịt, khô cạn nước mắt hàm hàm. Làm vốn là bởi vì mùa đông dạng nước không có dưỡng tốt quân gia càng thêm sưng đỏ, nhìn qua cùng cái tiểu hoa miêu giống nhau. Vương Mai sách theo dược trở về đi, không hiểu chính mình ít hầu như thế nào lập tức liền sưng lên, ban ngày rời giường thời điểm, cũng không cảm thấy không thoải mái à. Nàng ho khan vài tiếng, tiết hầu lại đau lại ngứa, trong lòng càng thêm tao úc. Mặc cho nàng tưởng xe trời, cũng không biết trận này thình lình xảy ra bệnh. cùng nàng tưởng tham lại còn không có tham đến kia vải sữa bột có quan hệ. Lúc sau mấy ngày vương mai nhưng thật ra còn nghĩ đem nữ nhi đưa đến tầm mai nơi đó đi, chỉ tiếp, tầm mai không muốn chiếu cố. Đối phương lý do thực đầy đủ, bởi vì nàng bị bệnh, cũng không biết bệnh khí có hay không quá cấp nữ nhi hạng tiểu nhi, tầm mai bang nhân mang hài tử, không có khả năng đem như vậy một cái nguy hiểm nhận lấy, đến lúc đó bất luận cái nào hài tử bị lây bệnh, nhân gia đại nhân đều chỉ biết tìm mai phiền thoái. Đương nhiên, cái này lý do là nói cho người ngoài nghe, trên thực tế, tầm mai chỉ là phiền chán nàng loại này tham tiện nghi tính cách, người đến cùng nàng nhắc lên quan hệ. Hiện tại ở nông thôn như cũ có siêu sinh tình huống tồn tại, nhưng tổng thể thượng mỗi nhà mỗi hộ hài tử số lượng đều so trước kia thiếu, mỗi cái hài tử đều là trong nhà bà bối, càng miễn bản những cái đó nguyện ý tiêu tiền, làm tầm mai hỗ trợ xem hài tử nhân ra, một đám đều đem hài tử trở thành trong mắt đối đãi Tầm mai bên này chỉ là lộ ra một ít tiếng gió, những người đó ra liền chủ động tìm tới vương mai, khuyên nàng hảo hảo dưỡng bệnh, vừa lúc trong khoảng thời gian này cũng có thể đủ lưu tại trong nhà coi trừng hải tử. Nghe xong những người này khuyên bảo, vương mai gánh nặng trong lòng được giải khai, đồng nhiên cảm thấy sinh bệnh cũng không phải cái gì chuyện xấu, nữ nhi không có biện pháp đưa đi tầm mai nơi đó gợi nuôi, nàng chẳng phải là lại có thể ở nhà nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. Đáng tiếc! Hai vợ chồng ra thật sự là chăm sóc không được như vậy nhiều mà, thấy Vương Mai trừ bỏ hết hầu sưng, nói không nên lời lời nói, ăn cơm không ngon ngoại không có gì khuyết điểm lớn, dứt khoát khiến cho Vương Mai cong Hải tử xuống đất làm việc đi, vội thời điểm, liền đem Tiểu Nhi Nhi đặt ở giỏ tre, an trí ở bờ ruộng bên cạnh. Thời gian dài, Tiểu Nhi trừ bỏ phơi đen chút, cũng khỏe mạnh, lao nhị khẩu càng là đánh mất đưa Tiểu Nhi đi gửi nuôi ý tưởng, dứt khoát từ nay về sau đều như vậy an trí nàng. Lại quá mấy năm, hai tử lớn, cũng liền có thể nuôi thả. Hạng gia tiểu lâu bên kia sự, mặc dù Úc Mỹ Phân không cố tình hỏi thăm, cũng có một ít người hiểu chuyện sẽ chủ động báo cho cho nàng, nghe nói hạng tiểu nhi thiếu chút nữa liền cùng nàng nữ nhi cùng nhau tại tầm mai nơi đó dưỡng, Úc Mỹ Phân có chút nghĩ mà sợ. Nàng chính là có thành kiến, cảm thấy vương mai cái kia nhìn như thanh cao, kỳ thật keo kiệt khôn khéo nữ nhân dưỡng không ra cái gì hảo hài tử tới. Ai biết nàng có thể hay không xúi dục chính mình khuê nữ khi dễ nhà nàng bảo bảo đâu. Thăng cấp thành mẹ nó Úc Mỹ Phân có chút quan tâm sẽ bị loạn, nàng quên mất, hạng tiểu nhi hiện tại tuổi này, liền tính vương mai xúi dục nàng, nàng cũng nghe không hiểu. Mang theo như vậy hảo tâm tình, hôm nay Úc Mỹ Phân ôm bảo bảo đi tầm mai cho đó thời điểm, hào phóng mà nhiều sách mấy cái cá. Bảo bảo năm tháng thời điểm liền bắt đầu ăn phụ thực, các loại rau dưa trái cây trưng thuộc sau biến thành bùn. canh trứng, thịt cá mi, này mấy cái cá biển làm tầm mai hỗ trợ xử lý, bảo bảo lớn như vậy có thể ăn cũng liền mấy khối bong bóng cá thịt, giữ lại những cái đó, coi như là cho tầm mai mấy cái hải tử thêm cơm. Ở đi phó ra trên đường, Úc Mỹ phân nghe được một trận chửi bậy thanh. ngươi cái có nương sinh không cha dưỡng con hoàng, teo ngươi lười biếng, tiêu ngươi không làm việc. Một cái lùn gầy nam nhân trong tay cầm một cây cành mật gai. hung ác mà quất đánh một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi đại Nam Hải, bên cạnh còn có một cái 3-4 tuổi tiểu béo đôn, không ngừng nhả cá vô tay, vừa nói, lại trọng chút, lại trọng chút, đánh chết cái này tiểu con hoang. Úc Mỹ phân dừng một chút bước chân, cái kia bị đánh Nam Hải kỳ thật so với hắn nhìn qua tuổi lại lớn hơn một chút, năm nay đã 8 tuổi, nói lên cái này Nam Hải, cũng là thôn đường phong một bút sổ nợ rối mù. Hoa hồi! Đã từng xuống nông thôn thanh niên trí thức cùng thôn đường phong một cái cô nương hải tử. Thập niên 70 mặt là thanh niên trí thức trở về thành Cao Phong Kỳ, phàm là trong nhà có điểm quan hệ, tất cả đều nghĩ mọi cách trở về thành, có lương tâm chút, sẽ ở trở về thành giàn xếp xuống dưới sau, nghĩ cách đem ở nông thôn lão bà, trượng phu tiếp trở về, có chút sẽ gửi tiền gửi thư trở về, kêu ở nông thôn một nửa kia cùng hải tử có cái dựa vào, nhưng cũng có một ít. đi rồi liền thật sự không đi không trở về. Hoắc hồi thân sinh phụ thân trong nhà không có gì quan hệ, nhưng hắn thành tích hảo, ở thi đại học khôi phục năm thứ hai liền thi vào đại học. Chỉ là lúc ấy một đi không trở lại thanh niên trí thức quá nhiều. Hoắc hồi mẫu thân bên kia người nhà sợ Hoắc hồi phụ thân cũng trở thành phụ lòng hán. ở đối phương thu được thư thông báo trúng tuyển trước, lén lút đem thư tín cấp thiếu hủy. Hoắc hồi phụ thân cũng bởi vậy sai mất vào đại học cơ hội. Kia một lần. Hoắc hồi cha mẹ xảo thực hung Hoắc hồi phụ thân muốn chạy, bị Hoắc hồi mẫu thân người nhà nhốt lại. Này một quan, chính là ba năm, bọn họ muốn thuần phục cái này luôn muốn rời đi nam nhân, làm hắn an an phận phận cùng chính mình ra cô nương sinh hoạt. Nhưng ba năm sau vẫn là bị hắn tìm được rồi cơ hội, lén lút chạy mất. Hoắc hồi mẫu thân còn lại là ở Hoắc hồi phụ thân rời đi sau tháng thứ hai, bị kiểm tra ra ba tháng sinh dự. Bởi vì suốt ngày buồn bực không vui, sinh hắn thời điểm. Hoác hồi mẹ đẻ khó sinh, cuối cùng một hơi sinh hạ đứa nhỏ này, cho hắn đặt tên cứ gọi là hoác hồi, khả năng trong lòng còn mang theo một tia chờ đợi, hy vọng nam nhân kia có thể trở về. Hoác hồi mấy cái cứu cứu cảm thấy là hắn hại chết chính mình mỗi muội, không muốn dưỡng hắn, cuối cùng vẫn là hoác hồi bà ngoại mềm lòng, đem đứa nhỏ này ôm đến bên người dưỡng. Mấy năm nay, hoác hồi nhật tử cũng không tốt quá, hắn bà ngoại tuy rằng dưỡng hắn, nhưng đối hắn cũng không thân cận. Hắn những cái đó cậu mợ cùng biểu huynh mọi nhóm, càng là đem hắn làm như nơi chút giận, động một chút đánh chửi. Người trong thôn đồng tình đứa nhỏ này tao ngộ, nhưng này rốt cuộc cũng là người ta việc nhà, ai cũng không dám nhiều quảng. Từ dưỡng khuê nữ sau, Úc Mỹ Phân cảm thấy chính mình đều trở nên từ bi, cư nhiên sinh ra tiến lên ngăn cản ý tưởng. Tính tính, nàng còn ôm hài từ đâu? Tạm dừng trong chốc lát, Úc Mỹ Phân lựa chọn che thượng khuê nữ lô thai. Vội vàng rời đi. Tuổi nhỏ hoác hồi chỉ nhìn đến lúc mị phân vội vàng rời đi bong dáng, phía sau vẫn là không ngừng chửi rủa thanh, hắn quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng thừa nhận cảnh mận gai quất, môi đều bị rào phá, hắn đều không có khóc kêu một tiếng. Đồng tử ngâm đen, trong trắng mắt chỗ mang theo tơ máu, rõ ràng vẫn là hài tử, lại giống một đầu cô lang giống nhau. Bảo bảo một đường ngủ thơ ngọn, chờ tới rồi phó nhị thẩm ra khi lại an an ổn ổn, ổn ngủ một hồi lâu. Thẳng đến phó phúc bảo bị ôm lại đây, đặt ở bên người nàng, mới ở phúc niếp niếp quấy dày hạ chậm rãi tỉnh lại. A đi. Mở mắt ra, nhìn đến chính là phúc niếp niếp ghé vào nàng trước mặt, bị không ngừng phóng đại phì bạch viên mặt. Này sắc thật là một cái làm cho người ta thích phúc khí bao, trừ bỏ phúc khí luận không nói, làm một cái em bé, nàng liền cũng đủ làm cho người ta thích. Rất nhiều hài tử bởi vì không hiểu chuyện, làm việc không nhẹ không nặng, nhưng phúc niếp niếp sẽ không như vậy. Nàng mặc dù thực thích chính mình, cũng sẽ không ở thân cận chính mình thời điểm, không cẩn thận làm đau nàng. Tỷ như hiện tại, phúc niếp nghiếp, nghiếp tựa hồ thật cao hứng nàng mở mắt, nàng thích nàng lại hát lại lượng đôi mắt, nhưng nàng chỉ biết rất cẩn thận cẩn thận mà vươn tay, nhẹ nhàng nuốt ve nàng lông mày cùng con vút hàng mi dài, bởi vì phúc niếp nghiếp không cẩn thận chọc đến quá hai mắt của mình, nàng biết như vậy rất đau, sợ bên người đáng yêu mội mội cũng cảm thấy đau, sẽ thực thông minh tránh đi cái kia vị trí. Nếu là sờ đến lông mày cùng lông mi, nàng liền sẽ thật cao hứng, hoa hoa kêu chạy xuống một bãi nước miếng. Hoa! Sờ soạn trong chốc lát, phúc niếp nghiếp liền thỏa mãn, nàng tứ chi sủi lơ ghé vào trên cái giường nhỏ, sau đó chở mình, ôm lấy nét lên tới góc chân nhỏ, nhét vào trong miệng mỹ tư tư mà gầm lên. Ôm ôm, ôm, ôm. Cái này lớn nhỏ hài tử, khả năng đều thực thích chính mình chân hương vị. Bảo bảo liền không giống nhau. Nàng là một cái có tu dưỡng hài tử, nàng nhiều lắm chính là thèm thời điểm, gặm gặm chính mình tay nhỏ đầu ngón tay. A đi. Gặm trong chốc lát, phúc niếp niếp rút ra ướt nhẹp chân xoay đầu nhìn mắt chính mình tiểu đồng bọn, thấy bảo bảo liền ngửa mặt lên trời nằm, không có ăn ngon chân ăn, vai vai đầu, thập phần hào phóng đem chính mình không ra tới kia chỉ chân nhét vào bảo bảo trước mặt. A đi đi. Cho ngươi ăn. Nàng là một cái hào phóng thả vui với chia sẻ phúc niếp niếp. Tiểu hai tử chân thực sạch sẽ, còn mang theo điểm mùi sữa, nhưng này cũng không thể thay đổi hắn thân là chân sự thật. Bảo bảo thập phần kiên cường mà đẩy ra nàng tiểu mà cao cao lề nha, nghị phúc khí bao huyền mà lại huyền năng lực, túng túng mà bế lên chính mình chân gặm trong chốc lát. Ngươi xem, nàng cũng không phải không muốn tiếp thu nàng hảo ý, mà là chân nàng chính mình cũng có. Gặm gặm, bảo bảo gặm ra một chút lạc thú, nguyên bản có chút phát ngứa lợi giống như đều thoải mái rất nhiều. Ân. Quá hảo gặm. Phi. Ý thức được chính mình đang làm cái gì. Bảo bảo thiếu chút nữa thạch hóa ở. Nàng chính là một cái có tố chất bảo bảo. Như thế nào có thể gặm chân đâu. Nhìn phúc nghiếp nghiếp đã lật qua thân y Bảo bảo chạy nhanh đem góp chân nhỏ từ trong miệng giải phóng ra tới. Ai. Nho nhỏ nhân nhi giống đại nhân như vậy thở dài. Cũng không biết lúc này chính mình nhìn qua có bao nhiêu đáng yêu. Hoa nhà a a Bảo bảo huyên thuyên nhắc mãi một hồi. này phúc khí bao năng lực cũng quá hảo xử đi loại này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nàng cũng hảo tưởng có được a dây tiếp theo một cái thơm nào ngạt lộ ra dầu nành mùi hương cùng mặt hương đồ vật liền dừng ở nàng trên mặt ngoa tạo cái mũi bị ngăn chặn nàng mau không thể hô hấp chẳng lẽ liền bởi vì nàng cự tuyệt phúc niếp niếp chân ông trời liền phải như vậy trừng phạt nàng sao bảo bảo cơ chân múa tay Hảo sau một lúc lâu rốt cuộc vạch trần che lại chính mình gương mặt kia trương đại bánh có nhân. Từ từ. Bánh có nhân. Bảo bảo bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa mới nói chút cái gì, nàng giống như nói, hy vọng bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt như vậy phát sinh ở trên người nàng. Nay một đời bàn tay vàng, nguyên lai là cùng loại ngôn linh năng lực, chẳng qua năng lực này còn có một ít hạn chế, còn chờ nàng chậm rãi nghiên cứu. bất quá cái này bàn tay vàng cư nhiên liền như vậy cao cấp anh ngữ đều có thể nghe hiểu bảo bảo hít hà một hơi nguyên lai nàng cũng khủng bố như vậy a hoa, hoa hoa bất quá thực mau nàng liền bất chấp tìm tòi nghiên cứu chính mình năng lực bởi vì vừa mới còn ở gặm chân phúc nghiếp nghiếp, nghiếp nghe thấy được bánh có nhân mùi hương hoa hoa kêu hướng nàng bỏ lại đây tràn lan nước miếng lại lần nữa đem nàng bảo phủ chương 158 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian chín Từ đâu ra bánh có nhân? Tâm Mai phao hảo sữa bột tiến vào, liền nhìn đến nhà mình chất nữ hoành ghé vào hạng gia hải tử trên người, chôn đầu ở đảng kia cùng tới cùng đi, đi vào vừa thấy, mới phát hiện tham ăn phúc nghiếp nghiếp cư nhiên ở liếm một trường không biết từ đâu ra bánh có nhân. Đừng nói lớn như vậy hải tử không thể ăn ngoạn ý như này, liền nói thứ này lai lịch không rõ, nàng cũng không dám cấp hai hải tử ăn. Vì thế Tâm Mai không cần suy nghĩ, tiến lên bế lên phúc bảo. Sau đó đem tiểu giường bên trong kia trương bánh có nhân đem ra. A đi a đi. Phúc bảo liếm môi, nước miếng xôn sao mà từ nhỏ trong miệng chảy xuôi xuống dưới, tuy rằng bị ôm, đầu cùng hai chỉ tay nhỏ như cũ thực không an phận mà hướng về phía tầm mai cầm bánh coi nhân cái tay kia tìm kiếm. Này cũng không phải là ngươi có thể ăn. Tầm mai đem Phúc bảo thả lại đến bảo bảo bên người, sau đó đem kia trương dính đầy nước miếng bánh có nhân tiến đến chính mình trước mặt. bánh chính là bình thường bánh bột ngô nghe lên rất hương tấm ai ra không thường làm mỹ phở bánh có nhân khẳng định không phải nhà nàng nhưng đại môn đóng lại cũng không có những người khác tiến vào quá này trương bánh bột ngô rốt cuộc là ai lấy tới đâu còn ném đến hai cái loại hoa hoa nằm này trương trên giường nếu là hai đứa nhỏ lầm thực nghẹt lại hoặc là bánh bột ngô che mặt vô pháp hô hấp nàng nên như thế nào cùng hai tử ba mẹ công đạo đâu này trương bánh là các ngươi ai mang đến Tầm mai chỉ có thể hướng trong phòng mặt khác hài tử hỏi thăm. Bánh bánh, ăn bánh bánh. Gì, bánh bánh có thể ăn sao? Một đám hai ba tuổi củ cải nhỏ mới vừa học được nói chuyện không lâu, nhìn đến tầm mai trong tay bánh có nhân, toát ngón tay đầu liền bắt đầu chảy nước miếng. Đến. Hẳn là cũng không phải đám hài tử này, bằng không, này trương bánh đã sớm bị ăn luôn, sao có thể sẽ bị bọn họ ném đến tiểu giường bên trong đâu? kia vừa mới có ai đã tới sao? Nàng lại hỏi một câu. Không có. Không thấy được, gì, muốn ăn bánh bánh. Thơm ngào ngạt, ánh vàng rực rỡ bánh bột ngô kêu một đám củ cải nhỏ đều vô tâm học tập. Đáng tiếc như vậy lai lịch không rõ bánh bột ngô, tâm ai khẳng định sẽ không làm này đó hài tử ăn, đến sau lại cũng không chỉ là cái nào thèm ăn tiểu hài tử dẫn đầu khóc lên, một cái hài tử khóc đưa tới một đám hài tử khóc. Tầm mai hống xong cái này lại muốn hống cái kia, đều chịu không ra tay tới đem phao tốt hai bình mãi đút cho bảo bảo cùng phúc bảo uống lên. Cũng may hai cái hẳn là dễ dàng nhất khóc nháo hài tử lúc này rất là an tĩnh. Bị thả lại trên cái giường nhỏ phúc nghiếp nghiếp tìm được rồi tân mỹ thực, vừa mới kia trương tử trên trời giáng xuống bánh bột ngô rừng ở bảo bảo trên mặt. Tuy rằng bánh có nhân bị nàng bốc tới, nhưng trên mặt vẫn là dính rất nhiều dầu mè, phúc nghiếp nghiếp dùng cái mũi người hương vị. Vui mừng mà ghé vào nàng trên người, ở nàng phi đô đô khuôn mặt nhỏ thượng thân thân liếm liếm cực kỳ khoái hoạt. Mà ngoài ý muốn gặp phải một kiện chuyện phiền toái bảo bảo có chút chỗ dạng, ủy khuất ba ba mà lựa chọn chịu được. Kỳ thật một cái mềm một đông đoàn ở trên mặt thân thân cọ cọ vẫn là thực thoải mái, nhưng nàng làm một cái đứng đắn bảo bảo là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tìm không thấy thủ phạm, bánh có nhân chi án liền thành tầm mai cuộc đời này mười đại chưa giải chi mê chi nhất. thẳng đến lao niên dưỡng nổi lên cháu trai cháu gái sau tầm ai còn thường xuyên sẽ đem câu chuyện này làm như quỷ chuyện xưa giảng cấp bọn nhỏ nghe nhật tử từng ngày qua đi theo chậm rãi lớn lên đối với này một đời bàn tay vàng bảo bảo cũng có càng nhiều lý giải đây là một loại cùng loại ngôn linh năng lực nhìn qua thực lịch thiên trên thực tế còn có rất nhiều hạn chế giống lần đầu tiên như vậy theo nàng nói xong lời nói sau liền từ trên trời giáng xuống bánh có nhân là số ít càng nhiều thời điểm nàng sử dụng xong nuan linh năng lực sau muốn đồ vật sẽ lấy mặt khác một loại càng hợp lẽ thưởng phương thức xuất hiện tỷ như nàng muốn ăn đường ở nàng nói xong nguyện vọng này sau cha mẹ chung một người liền sẽ mua kẹo về nhà mặc dù bọn họ căn bản là không có nghe thấy nàng nói qua những lời này ngẫu nhiên là cùng cha mẹ giao hảo một ít người sẽ xách theo lễ vật tới cửa lễ vật vừa lúc là nàng muốn kẹo chỉ có số ít vài lần là bên người chỗ nào đó đông nhiên xuất hiện kẹo có đôi khi là xuất hiện ở trong túi có đôi khi là xuất hiện trong ổ chăn. này đó đều chỉ là rất nhỏ nguyện vọng nàng đã từng vì thử ngôn linh năng lực ưng thuận quá một cái đối với gia đình bọn họ mà nói ngắn ngủi vô pháp thực hiện nguyện vọng nàng nói hy vọng ba mẹ có thể ở họp chợ mua màu khoán thời điểm trúng thưởng thời đại này tiểu thôn trấn thường xuyên sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động tối cao tiền thưởng có thể có một vạn khối Mặt khác tiền thưởng ở năm mao tiền đến 1000 đồng tiền chi gian không đợi, rất nhiều người họp chợ thời điểm đều thích mua một chương tiểu mồ khoán, chỉ cần năm mao tiền liền có cơ hội chung một vạn khối, rất nhiều người đều không chế không được như vậy tham dụ. Hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân đều là thành thật kiên định sinh hoạt người, không thích loại này cùng loại đánh bạc loạn ý nhi, bởi vậy trước nay cũng không mua quá. Có thể là bởi vì ngôn linh năng lực quay phá, kia một lần ở đi ngang qua mồ khoán trạm thời điểm hai vợ chồng vừa lúc thấy một cái cùng thôn người mua màu khoán trúng 200 đồng tiền đứng ở đài lãnh thưởng thượng từ nhân viên công tác nơi đó tiếp nhận hai chương trăm nguyên tiền lớn hai vợ chồng nhịn không được động tâm dùng bán đồ ăn tiền lẻ mua hai chương màu khoán hạng hộ quân chúng 200 khối úc mỹ phân chúng một khối đây là chỉ ở sau giải nhất một vạn khối tối cao tiền thưởng phải biết rằng bọn họ cái này chạm điểm màu khoán tối cao chỉ khai quá 1.000 khối tiền thưởng rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không căn bản là không có vạn nguyên giải thưởng lớn tồn tại nhưng mặc dù chỉ là một ngàn khối đối với hiện tại người tới nói đã có cũng đủ đại dụ hoặc lực úc mỹ phân chúng giải thưởng lớn ở trong thôn khiến cho rất lớn manh động vì thế hai vợ chồng còn không thể không mua mấy chục đồng tiền kẹo mừng phân cho đại gia tán tán không khí vui mừng nhưng kia một lần trúng thưởng ngày hôm sau bảo bảo đất bằng quăng ngã hai lần bị trong thôn đại ngỗng đuổi theo một lần Mãn thôn chạy trốn thời điểm còn đem mụ mụ cho nàng mua mang tiểu hoa tở lặt tiệp giày sang đan dây lưng cấp lộng chặt ước. Nàng ý thức được, ương thuận một cái vượt qua tự thân trình độ quá lớn nguyện vọng, rất có khả năng sẽ mang đến một ít vật đen. Chính cái gọi là có được tất có mất, thế giới ý chí cũng sẽ không cho phép nàng có được nói cái gì chính là gì đó năng lực, kia không khỏi quá nghịch thiên, cũng thật là đáng sợ. Đương nhiên, nàng nghiên cứu chính mình thời điểm. Cũng không quên nghiên cứu vô cùng có khả năng là thế giới này nữ chủ bình sữa giao phúc nghiếp nghiếp. Trong thôn cùng các nàng cùng tuổi nữ hài tử vốn là không nhiều lắm, càng miễn bản các nàng hai từ mấy tháng nổi lên liền tại tầm mai gì nơi đó một khối bị chăm sóc lớn lên tình nghĩa. Hơn nữa hai đứa nhỏ tên cũng khéo, một cái kêu phúc bảo, một cái kêu bảo bảo, nghe đi lên tựa như hoa tỉ muội dường như. Dù sao người trong thôn đều đã thói quen này hai hải tử mạnh không rời tiêu. tiêu không rời mạnh bộ dáng. Như vậy thân mật, cũng phương tiện bảo bảo quan sát phúc Niếp Niếp năng lực. Từ nhỏ đến lớn, phúc Niếp Niếp vận khí đều thực hảo, này phân vận may thậm chí còn có thể ban ơn cho cùng nàng quan hệ thân mật người, cùng chi tương phản, những cái đó đối nàng có chứa ác ý người, thực dễ dàng bị này phân phúc vận cấp phản vệ. Loại năng lực này hẳn là không phải hấp thụ quanh thân người hảo vận mà sinh ra, bởi vì bảo bảo quan sát quá. Trong thôn đại đa số người còn quá cùng phía trước giống nhau nhận tử, sinh hoạt trình độ theo quốc gia phát triển mà và bước, những cái đó bởi vì phúc bảo mà xui xẻo, phần lớn cũng là vì bản thân hành vi xúc phạm tới rồi phúc bảo hoặc là phúc bảo thân mật người ích lợi hoặc nhân sinh an toàn. Hơn nữa loại này xúc phạm hành vi bản thân là sai lầm, mới có thể lọt vào phản vệ. Những cái đó đơn thuần cùng người nhà họ phó cạnh tranh sinh ý, cạnh tranh chức vị người. Hiện tại cũng như cũ sinh long hoặc hổ, chơi trò chơi thời điểm trình độ so phúc bảo tốt hài tử, hiện tại cũng như cũ tung tăng nẻ nhót, không có gặp được cái gì xui xẻo sự. Có thể thấy được phúc nghiếp nghiếp phúc khí, cũng không phải lấy cướp đoạt người khác phúc vận vì tiền đề ta vận. Quan sát đến điểm này, bảo bảo tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là chính mình bình sữa giao a nàng cũng không hy vọng cái này khả khả ái ái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương phúc vận, tới không đủ quang minh. Bảo bảo sinh nhật là dựa theo hai vợ chồng nằm mơ mơ thấy nàng kia một ngày định, như vậy tính lên, nàng sinh nhật còn so phúc bảo sớm mấy ngày. Hôm nay là bảo bảo ba tuổi sinh nhật, hạng hộ quân sáng sớm liền đi huyện thành bánh kem cửa hàng mua một cái bánh sinh nhật, còn mua một ít ngày thường không thế nào bỏ được mua ăn chín trở về. Úc Mỹ phân còn lại là sáng sớm liền đi chợ bán thức ăn mua sắm một ít cá tôm thịt heo, chuẩn bị buổi tối làm một đốn phong phú bữa tiệc lớn. mua xong đồ ăn trở về úc Mỹ phân lại ở trong phòng bếp bận việc trong chốc lát lúc này cũng đã mau 8 giờ rưỡi nàng nhìn nhìn trên tường thời gian xoay người đi bảo bảo phòng đánh thức nàng cho nàng mặc vào đã tẩy quá quần áo mới sau đó ở phía sau đẩy còn có chút mơ hồ bảo bảo đi trong viện rửa mặt đánh răng ăn nàng vừa mới nấu tốt xinh nhật mặt Mỹ sợi rất đơn giản chính là ngày hôm qua ăn dư lại canh xương hầm làm đế năng chút rau xanh mặt trên còn nằm một cái trứng trắng bao Chú ý chính là mặt, một đoàn mặt chỉ có một cây, là Úc Mỹ Phân chậm rãi xoa nắn ra tới. Đây là một nhà ba người sinh nhật cùng ngày lệ thường, bất luận là ai, sinh nhật ngày đó, đệ nhất cả làm đến tất nhiên là chỉ có một cây rất dài rất dài mì sợi mì trường thọ. Đi đem ngươi hảo bằng hưu nhóm kêu tới, buổi tối tới nhà chúng ta ăn cơm. Úc Mỹ Phân liền ngồi ở bên cạnh, nhìn ngoan nữ nhi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hút lưu mì sợi. khi còn nhỏ mọi người liền khen bảo bảo lớn lên hảo cũng có một ít người ta nói toan lời nói nói khi còn nhỏ lớn lên hảo trưởng thành chưa chắc có thể có khi còn nhỏ đẹp tương lai sự tình ai cũng nói không chừng nhưng lúc này ba tuổi bảo bảo tuyệt đối so với vẫn là trẻ con khi nàng càng tinh xảo xinh đẹp mỗi lần hai vợ chồng đi chợ bán đồ ăn thời điểm chỉ cần mang theo bảo bảo bán đồ ăn gì cả các bác gái khẳng định so ngày thường càng nhiều mang theo nàng đi mua đồ ăn Tiểu quán chủ nhóm cũng nguyện ý vì bảo bảo này trường xinh đẹp gương mặt chủ động giảm giá không tính số lẻ. Úc Mỹ Phân có thể không chút nào khiêm tốn nói, nhà nàng cái này bảo bối cục cưng, xa xo tivi những cái đó ngôi sao nhí nhóm càng đẹp mắt. Hơn nữa nhà bọn họ bảo bảo không chỉ có xinh đẹp, còn thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện. Úc Mỹ Phân nếu không phải dưỡng bảo bảo, cũng không biết lớn như vậy điểm hài tử ở quan tâm đại nhân thời điểm. Một ít tiểu hành động, nói một ít lời nói. Có thể gọi người chỉnh trái tim đều bị che đến ấm áp. Ăn no sao? Nhìn bảo bảo ăn xong mì sợi, Úc mị phân cầm lấy một bên khăn tay nhỏ cho nàng xoa xoa miệng. Ăn no. Tiểu hài tử ngữ điệu lại thanh mai khí, còn ái kéo trường âm. Cảm ơn mụ mụ cấp bảo bảo làm mì sợi. Bảo bảo từ ghế trên nhảy xuống, linh hoạt mà bò đến úc mị phân trên người, ở nàng trên má thật mạnh hơn một cái, nhạc úc mị phân đôi mắt đều mị thành một cái tiểu phùng. Liên ngươi tinh quái, được rồi, đi tìm Phúc bảo bọn họ chơi đi, nhớ rõ cùng bọn họ nói Nga, buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Úc Mỹ phân xoa xoa bảo bảo đầu nhỏ, liền đem nàng thả lại trên mặt đất. Hôm nay nàng còn có hảo chút sự muốn bận việc đâu, nàng đến lăn lộn ra một bản chuyên môn, kêu bảo bảo những cái đó các bạn nhỏ biết, bảo bảo ba ba mụ mụ nhiều rời đi, cho nàng ở tiểu đồng bọn trước mặt thật dài mặt. ân, Bảo bảo lên tiếng. Sau đó cóng bị úc mị phân trang không ít gan vặt nhiều tiểu túi sách nhảy nhót đi ra cửa. Có thể là hai tỷ mội tâm hữu linh tê, ở bảo bảo đi đến nửa đường thời điểm liền cùng nên diện đi tới phúc bảo đục phải. Bảo bảo, tiểu cô nương vừa thấy đến nàng đôi mắt liền trợn tròn, vui vẻ dường như hướng nàng chạy tới, sau đó một tay đem nàng ôm lấy. Ta rất nhớ ngươi a ngươi tưởng ta sao? Xuống phúc niếp niếp người quá nhiều, cho nàng cho ăn người cũng quá nhiều. Bởi vậy ở hình thể thượng, Phúc Niếp Niếp hiển nhiên so bảo bảo càng thêm mượt mà, gương mặt tròn vo, còn có một cái đường cong thực lưu sướng song cảm gặp người liền cười, ngọt ngào lại không khí vui mừng, là một cái vừa nhìn thấy đã kêu người nhịn không được cao hứng lên tiểu hòa nhi. Hai đứa nhỏ một cái đáng yêu, một cái tinh xảo, ghé vào một khối thời điểm, quả thực chính là một đạo làm người không rời mắt được phong cảnh tuyến. Chúng ta hôm qua mới gặp qua. Bảo bảo thiện bụng. một bộ tiểu đại nhân bộ dáng ông cụ non mà nói, "Nhưng ta một buổi tối không có gặp ngươi, trong mộng đều muốn nhìn thấy ngươi đâu." Phúc niếp niếp trợn tròn đôi mắt, ngữ khí thiên chân lại chân thành. Hào đi, đứa nhỏ này luôn có một vạn loại biện pháp gọi người đắm chìm ở nàng lời ngon tiếng ngọt, bảo bảo chống đỡ không được, chỉ có thể thừa nhận chính mình đêm qua cũng tưởng nàng." Lúc này mới kêu tiểu cô nương lại lần nữa cao hứng lên. "Hử? Đáng tiếc, như vậy ấm áp bầu không khí, luôn có một ít phá hư phong cảnh nhân vật xuất hiện. Hạng tiểu ni cùng mấy cái tiểu đồng bọn ở cách đó không xa hướng về phía bảo bảo le lưới, trước kia các nàng đánh đối mặt thời điểm, hạng tiểu ni nhiều lắm hướng về phía các nàng trừng vài lần, rất ít như vậy trực diện mà khiêu khích. Đối phương biểu tình có chút kích động, cũng có chút giải hận, hình như là chuyên môn hướng về phía bảo bảo mà đến. Hạng bảo bảo, mau đem trên người của ngươi tân váy cởi ra, đây là ta nhị bá mua, ngươi không xứng xuyên, Hạ tiểu ni hôm nay nghe trộm được một cái đại bí mật, tiêu nàng khống chế không được kích động tâm tình chạy tới tìm bảo bảo phiên thoái. Đây là bảo bảo ba ba cho nàng mua quần áo. Phúc bảo đứng ra, chắn bảo bảo trước mặt, tuy rằng bảo bảo so nàng lớn mấy ngày, nhưng Phúc bảo vẫn luôn cảm thấy chính mình so bảo bảo cao, so nàng béo, hẳn là bảo bảo tỷ tỷ mới đúng. Kia mới không phải nàng ba ba, nàng là nhặt được không ai muốn hải tử. Bởi vì đại nhân tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. hạng tiểu ni vẫn luôn đều thực không thích nhị bá kia người một nhà đặc biệt là bị nhị bá dưỡng thực tiểu khí xinh đẹp tiểu đường muội nàng còn có hai cái ca ca ba mẹ vĩnh viễn không có khả năng đái nàng giống nhị bá nhị thẩm kia đái tiểu đường muội như vậy đái nàng hảo hơn nữa nhị bá gia sinh hoạt trình độ cũng so với bọn hắn gia cao nhị bá nhị thẩm trồng ra cây nông nghiệp vĩnh viễn so nhà khác thu hoạch sớm sản lượng cao mỗi một năm đều có thể dựa bán rau dưa tránh không ít tiền Phía trước nhị bá gia còn chúng màu khoán, nghe ba ba mụ mụ nói, kia số tiền nhà bọn họ đến tránh hai ba năm mới có thể tránh đến. Rõ ràng ở kia trước kia, nhị bá gia nhật tử cũng không dư giả, nhưng hiện tại hạng bảo bảo lại có thể thường xuyên co quần áo mới xuyên, có rất rất nhiều ăn ngon đồ ăn vạt. Ai biết, cái này tiểu đường mội căn bản là không phải nhị bá nhị thẩm sinh, dựa theo nàng nghe lén tới cách nói, nàng mới là nhị bá có huyết thống quan hệ thân chất nữ. hiện tại hạng bảo bảo ăn mặc xinh đẹp váy cùng mỗi ngày đều có ăn ngon ăn vặt hẳn là đều cho nàng mới đúng bởi vì tam quan còn không có nắn hình có đôi khi tiểu hai tử ác ý thật sự thập phần đáng sợ lại không chịu khống chế tỷ như hiện tại hạng tiểu nhi liền cảm thấy chính mình cách làm không có sai hạng bảo bảo không phải nàng nhị bá nhị thẩm hải tử nàng nên rời đi hạng ra đi tìm nàng chính mình thân sinh ba ba mụ mụ đi bên cạnh đi ngang qua đại nhân vừa nghe Trong lòng thẳng hô không xong, mấy cái tiến lên ngăn cản hạng tiểu Nhi nói muốn thỉnh nàng ăn kẹo, tưởng đem nàng hù đi, còn có mấy cái chạy nhanh trở về cấp úc mị phân vợ chồng mật báo đi. Bọn họ có chút khẩn trương mà nhìn về phía bảo bảo, sợ đứa nhỏ này tin hạng tiểu Nhi nói. Hiện tại hạng hộ quân một nhà nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, bởi vì bảo bảo đã đến, hai vợ chồng sinh hoạt càng có buôn đầu, nếu là hủy hoại bọn họ hài hòa, tiểu Nhi đứa nhỏ này chính là tạo nghiệt. Bất quá bảo bảo giống như không có nghe hiểu, ở hạng tiểu ni nói xong lời nói sau nghiêng đầu nhìn nàng. Ta không phải ba ba mụ mụ nhặt được, ta là trong hồ lô mặt mọc ra tới, ta là hồ lô hoa Tiểu cô nương sụ mặt, nghiêm trang bộ dáng liền bên cạnh đại nhân đều bị hù dọa. Sì, si. cũng không biết là ai nhịn không được, trước bật cười lên. Gần nhất trong tivi thường phóng hồ lô huynh đệ, không ít hài tử đều mê thượng tử trong hồ lô mọc ra tới kia mấy cái tiểu hoa nhi. Ô nào hỏi trong nhà loại hồ lô như thế nào liền không thể mọc ra hồ lô hoa tới, xem ra hạng ra cái này tiểu hoa nhi cũng là hồ lô huynh đệ trung thực người xem đâu. Ta ba ba nói ta là đống rác nhặt về tới. Một cái tiểu nam hải dơ lên tay, rất là kiêu ngạo nói. Ta mụ mụ nói, nàng nằm mơ thời điểm một cái bà bà tặng nàng một cái tiểu hài tử, chờ nàng mở to mắt, ta liền ở bên người nàng. Một cái lại một cái tiểu hài tử dĩu rít mà nói. Bảo bảo ngươi thật là lợi hại A, ngươi là trong hồ lô mặt mọc ra tới. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, hiển nhiên từ trong hồ lô mặt mọc ra tới bảo bảo lợi hại nhất. Cũng còn được rồi. Bảo bảo gật gật đầu, khiêm tốn mà tiếp nhận rồi đại gia ca ngợi. Không phải không phải, các ngươi đều là ba ba mụ mụ sinh, nàng là nhận được. Hạng tiểu ni có chút thăng loạn, hạng bảo bảo là một cái không có ba ba mụ mụ hài tử, đại gia không phải hẳn là chán ghét nàng sao. Mà nguyên bản có chút khẩn trương đại nhân nhìn thấy một màn này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn vẻ mặt tiêu ngạo bộ dáng đứng ở trong đám người bảo bảo, nhịn không được cảm thán, hài tử thiên chân một ít cũng khá tốt, khiến cho nàng cho rằng chính mình là hồ Lô Hoa Đi. mươi 159 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 10. Nếu không nói như thế nào tiểu hài tử hảo lừa gạt đâu, lúc này cũng chưa vài người chú ý nghe hạng tiểu ni nói, mà là cho nhau giao lưu chính mình lai lịch. sau đó hủy khuất mà ồn nào chính mình như thế nào không phải trong hồ lô mọc ra tới hồ lô hoa kia nhiều uy phong a người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không nghe lời ta mang ngươi về nhà tìm mẹ ngươi đi một cái tiểu tức phụ nguyên bản là chuẩn bị tốt nôn hảo ngữ đem hạng tiểu nhi hướng đi ai biết hạng tiểu ni vì tranh thoát hung tận mà ở nàng cẳng chân cốt thượng đá một chân đừng nhìn chỉ là ba bốn tuổi hải tử sức lực thật đúng là không nhỏ Lại đá vào da thịt nhất mỏng vị trí, làm cái kia tiểu tức phụ nhất thời ăn đau, thiếu chút nữa không có bắt lấy nàng. Bất quá cứ như vậy, cũng gọi người ta đối nàng cái này tiểu cô nương không có kiên nhẫn, trực tiếp tốn chặt nàng cánh tay, không màng nàng dây rủa liền đem nàng hướng hạng ra tiểu lâu kéo đi. Nhìn thấy nhất sẽ gây chuyện hạng tiểu ni bị mang đi, ở đây mấy cái đại nhân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không sai, bảo bảo cũng thật cơ linh. ngươi chính là trong hồ lô mặt mọc ra tới ngươi sinh ra thời điểm chúng ta mọi người đều thấy đâu sinh ngươi cái kia hồ lô lớn nhất cũng xinh đẹp nhất lúc này mọi người cũng có tâm tình trêu ghẹo ở đây này đó nhóc con hoa có đại nhân làm chứng mặt khác hài tử càng thêm tin tưởng không nghi ngờ vẻ mặt hâm mộ mà nhìn bảo bảo úc mỹ phân cùng hạng hộ quân lại đây thời điểm bảo bảo đã bị một đám hài tử vây quanh hỏi nàng là hỏa hoa vẫn là thủy hoa Hoàn toàn không có hai vợ chồng trong tưởng tượng gà bay chó sủa cảnh tượng. Xem hoàn toàn chàng mấy cái đại nhân ở Úc Mỹ Phân hai vợ chồng tới gần trước kéo lại bọn họ, đơn giản tự thuật một chút vừa mới phát sinh sự tình. Mấy năm nay trong nhà dư giả, cũng mua một cái tiểu tivi, trong khoảng thời gian này xác thật thường xuyên truyền phát tin hồ lô huynh đệ, Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân nghe nói bảo bảo hảo tưởng chính mình là trong hồ lô mọc ra tới hài tử, chỉ cảm thấy hài tử đồng chí thú vị. trong lòng tảng đá lớn cũng tạm thời buông xuống. Thấy hài tử không có chú ý tới hai người bọn họ, Úc Mỹ phân hai vợ chồng cũng không tính toán lúc này xuất hiện. Việc này không để yên, là cá nhân liền làm không ra như vậy ghê tẩm sự tới. Về nhà trên đường, Úc Mỹ phân hạ giọng khí hung hăng mà nói, cũng chính là nàng khuê nữ tâm đại, hơn nữa trong khoảng thời gian này mê thượng hồ lô huynh đệ, nghĩ lầm chính mình là trong hồ lô mọc ra tới hải tử. Nếu là nàng khuê nữ thật sự nghe xong hạng tiểu ni nói, biết chính mình là bọn họ nhặt được hài tử, nên có bao nhiêu khổ sở a. Hơn nữa hôm nay vẫn là bảo bảo sinh nhật đâu. Úc Mỹ phân càng nghĩ càng tới khí, thật muốn hiện tại liền phóng đi tiểu lâu nơi đó, sẽ lạn lao tam hai vợ chồng miệng. Lớn như vậy điểm hài tử biết cái gì, khẳng định là trong nhà đại nhân ngày thường không ít nói miệng, mới có thể bị hài tử nghe thấy. Chính là... Cũng nguyên nhân chính là vì hôm nay là bảo bảo sinh nhật, nàng không nghĩ náo hỏng rồi người một nhà tâm tình, cho nên nàng phải nhịn, chờ thêm hôm nay, lại đi tìm những cái đó su không biết xấu hổ đồ vật tính sổ. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ cả ta. Nàng không yên tâm, lại lắm miệng một câu. Ngày mai ta và ngươi cùng đi. Hạng hộ quân không những không có ngăn đó núp mỹ phần, ngược lại còn trầm giọng nói chính mình cũng muốn đi theo qua đi. bọn họ một nhà ba người hiện tại nhật tử thật đẹp à? mỗi ngày hắn vui mừng nhất thời điểm chính là một nhà ba người ngồi ở một khối ăn cơm thời điểm. khuê nữ thường ăn sẽ đem những cái đó bọn họ mua tới chỉ nghĩ cấp khuê nữ ăn hiếm lạ đồ vật kẹp đến bọn họ trong chén. cơm nước xong hắn ở trong sân rửa chén, tức phụ xoa giặt quần áo. nữ nhi giống tiểu hồ điệp giống nhau ở trong sân chạy tới chạy lui. vì cái gì luôn có người muốn tới phá hư bọn họ một nhà được đến không dễ hạnh phúc. Hơn nữa những người đó, vẫn là hắn thân nhân. Hạng hộ quân trong lòng cũng có một đoàn hỏa, đem hắn đối tiểu lâu bên kia người nhà họ hạng số lượng không nhiều lắm cảm tình, một chút thiêu quang. Bảo bảo, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta cũng là trong hồ lô mặt mọc ra tới. Phúc bảo lén lút tiến đến bảo bảo bên thai nhỏ giọng nói. Bảo bảo ngẩn người, cái gọi là hồ lô hoa chỉ là nàng tùy tiện nghĩ ra được ứng đối lúc ấy cục diện một cái lý do thoái thác mà thôi. Chẳng lẽ Phúc nghiếp nghiếp lai lịch thật sự cùng hồ lô có quan hệ gì? Ở nhà thời điểm, ba ba mụ mụ bọn họ đều kêu ta tiểu Phúc qua đâu? Phúc bảo vẻ mặt ta cùng ngươi nói một cái đại bí mật biểu tình, nói chuyện thời điểm, còn thực cẩn thận mà nhìn nhìn bên trái bên phải, xác định không ai có thể nghe thấy chính mình nói chuyện. Dù sao đều là hoa, hẳn là đều là từ trong hồ lô chui ra tới đi. Phúc bảo không phải thực xác định mà nghĩ đến. Bảo bảo ngẩn người, nói đến Phúc qua nàng trước hết nghĩ đến chính là thế vận hội ô tiếp kia mấy chỉ làm linh vật gấu trúc. Ân, ngươi cùng Phúc qua rất giống. Bảo bảo gật gật đầu, Phúc Niếp Niếp khuôn mặt nhỏ viên hô hô, nhìn chính là một bộ ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Nếu người có thể biến hình, Phúc Niếp Niếp đại khái xuất cũng là gấu trúc như vậy đáng yêu động vật đi. An an an! Phúc Niếp Niếp che miệng, cao hứng mà nở nụ cười, thật tốt. Hôm nay lại là cùng bảo bảo tương thân tương ái một ngày đâu. Bắt con thỏ cũng không biết cho ngươi cứu cứu đưa đi, ngươi đã quên là ai đem ngươi nuôi lớn. Cùng ngươi cái kia không lương tâm ba giống nhau, đều là bạch nhã lang. Bảo bảo cùng phúc bảo tay trong tay đi tới thôn phía tây một hộ nhà phụ cận, còn chưa đi đến sân ngoại đâu, liền nghe được một trận trung khí mười phần chửi bậy thanh. Hai người dừng lại bước chân, rất có ăn ý, gión ra gión rén mà đến gần rồi rào che tường. Lúc này. Rào che thượng cuốn quanh dây thường xuân còn thực rậm rạp, không đến thành nhân phần eo độ cao rào che lại đủ để đem hai cái ba tuổi tiểu hoa nhi hoàn toàn che đậy. Các nàng xuyên thấu qua phiến lá khe hở, có thể nhìn đến trong viện cảnh tượng. Vừa mới chửi bậy nữ nhân là từ gia Lao Thái Thái, cũng chính là hoác hồi bà ngoại. Lao Thái Thái năm nay đã hơn 60 tuổi, nguyên bản cùng mấy cái nhi tử trụ, sau lại từ gia phân ra, mấy cái nhi tử nguyện ý dưỡng Lao Thái Thái. lại không muốn dưỡng cái này gián tiếp hại chết thân muội mội cháu ngoại trai lao thái thái kiên cường mà dẫn dắt cháu ngoại rời đi nhi tử gia lựa chọn trở lại chính mình trước kia cùng bạn già cư trú nhà cũ sinh hoạt mấy cái nhi tử liền ớn nguyệt đưa điểm đồ ăn lại đây bất quá nàng tuy rằng nguyện ý vì dưỡng cháu ngoại rời đi nhi tử gia lại không đại biểu nàng thích đứa cháu ngoại này đối với đứa nhỏ này nàng lại hái lại hận yêu hắn là chính mình nữ nhi duy nhất cốt đủ Hận hắn vẫn là cái kia phụ lòng hắn hài tử, hắn sinh ra cũng mang đi chính mình nữ nhi một cái tánh mạng. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, Lão Thái Thái chỉ là cho hắn một ngụm cơm ăn, một cái mái hiên chắn thiết bị chắn gió vũ, lại trước nay sẽ không ngăn trở mấy cái nhi tử cùng cháu trai cháu gái khi dễ cái này không cha không mẹ cháu ngoại, có đôi khi gặp được phiền lòng sự, cũng sẽ đánh chửi đứa nhỏ này hết giận. Hôm nay Lão Thái Thái không biết lại đã phát cái gì tà hỏa. Bắt đầu tìm cháu ngoại phiền thoái Cái này con thỏ đã có người định rồi Trong viện Hoác hồi liền như vậy thẳng thắn đứng thẳng Tùy ý lao thái thái cầm dây mây chịu hắn Ở cái này trong nhà Hoác hồi sinh hoạt trình độ Cũng chính là bữa đói bữa no Không bị đói chết trạng thái Bởi vậy từ lúc còn rất nhỏ khởi Hắn liền học được tìm bất luận Cái gì có thể ăn đồ vật điển no chính mình bụng Xuống sông bắt cá Lên núi đánh điểu Mùa mưa thải nấm đi bán Ngẫu nhiên đánh một ít tiểu con ngồi đổi tiền, ở không đói bụng chết rất nhiều, còn có thể tích cóp điểm tiền cho chính mình đổi một đôi tiện nghi vừa chân dày. A bà lại ở đánh người. Phúc bảo tiến đến bảo bảo bên hai, nhỏ giọng nói, nàng cùng hoác hồi không thân cận, có đôi khi còn sẽ sợ hắn, nhưng nhìn đến hắn bị như vậy đối đãi, phúc bảo cảm thấy hắn có chút đáng thương. Nàng như vậy dùng sức, roi lập tức liền phải cắt đứt. Bảo bảo thực nghiêm túc mà nói, dây tiếp theo. Từ lao thái trong tay dây mây còn không có cùng hoác hồi ra thị tiếp xúc, liền lăng không cắt thành hai đoạn, lao thái thái thu không được sức lực, theo huy đánh động tác tại chỗ xoay cái quyển quyển. Bảo bảo ngươi thật là lợi hại. Phúc bảo sùng bái mà nhìn về phía bảo bảo, lại bị nàng nói chuẩn đâu. Bảo bảo phùng trụ phúc bảo đầu nhỏ, đem nàng xoay trở về, hai đứa nhỏ liền ngồi xổm nơi xa, tiếp tục chú ý trong viện tình huống. Ai, từ A bà tuổi như vậy lớn. Vừa mới xử như vậy nhiều sức lực, cũng nên mệt nhọc. Bảo bảo lẩm bẩm tự nói đến. Hừ, không lương tâm đồ vật, đợi chút lại tìm ngươi tính sổ. Từ lao thái xem trong tay cắt thành hai đoạn dây mây, thật không dám tin tưởng như vậy lại nhận lại mềm dây mây cư nhiên lại lần nữa bị đánh gãy Nàng thật sự có đánh đến như vậy ác sao? Một chút hối hận, càng nhiều vẫn là không chỗ phát tiết lửa giận. Đáng tiếc à, khả năng bởi vì thượng tuổi duyên cớ, lúc này đông nhiên có chút mệt nhọc. Nàng cũng lười đến cùng cái này dưỡng không thân cháu ngoại so đo, lại mang hắn bài câu, quay đầu đi trở về phòng, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại. Người trưởng bản lĩnh, hôm nay liền chính mình lộng đồ vật tan đi. Đây là đóng cửa thời điểm, từ Lao Thái nói cuối cùng một câu. Nhìn thấy một màn này, bảo bảo thật dài thở dài, nàng có thể làm cũng chỉ có này đó, bởi vì mặc dù là ngôn linh, cũng không có biện pháp khống chế nhân tâm hỉ nộ. Nàng thử qua làm người nhà họ từ đối đại hoác hồi tốt một chút, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Hoác hồi ca ca. Thấy trong phòng đã không có động tĩnh bảo bảo cùng phúc bảo vội vàng đứng lên, điểm mũi chân, ở rào tre ngoài tường nhảy nhót, từ hoác hồi góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến bốn con trắng non thịt trăng móng đuốt nhỏ từ rào tre trên tường toát ra tới. Nguyên bản lạnh lùng biểu tình, bởi vì một màn này ấm lại không ít. Tựa hồ cũng ý thức được rào tre tường quá cao. Mặc dù nhảy dựng lên trong viện người cũng không thấy mình, bảo bảo chạy nhanh lôi kéo phúc bảo đỉnh chỉ cái này ngu xuẩn hành vi, chạy chậm vòng qua tường viện, đi tới cổng lớn. Rõ ràng là hai đứa nhỏ, hoác hồi ánh mắt phần lớn đều dừng ở bảo bảo trên người. a bà lại đánh ngươi, đau không? Ngươi thật buồn, hẳn là trốn đi, a bà tuổi lớn, lại chạy bất quá ngươi. Hoác hồi năm nay đã 11 tuổi, tuy rằng bởi vì dinh dưỡng bất lương duyên cớ vóc dáng bạn cùng lứa tuổi lùn một ít nhìn qua tinh tế gầy gầy cùng một cây cây gậy trúc tử dường như nhưng so với bảo bảo cái này ba tuổi tiểu hoa nhi tới nói hắn vẫn là thập phần cao lớn bảo bảo hướng về phía hoác hồi vây vây tay ý bảo hắn ngồi xổm thấp một chút như vậy chính mình mới hảo giúp hắn thượng rực a từ cùng hoác hồi quen thuộc về sau thuốc đỏ cơ hồ chính là bảo bảo trên người trừ bỏ keo ngoại chuẩn bị vật phẩm không đau bị rất nhiều người kêu vì sói con Trong ánh mắt liền lộ ra quả tính hoác hồi ở bảo bảo trước mặt lập tức rút đi rất nhiều góc cạnh, hắn nhấp miệng, ngồi sồn xuống, tùy ý bảo bảo tay nhỏ ở chính mình trên người tìm kiếm miệng vết thương. Hắn xác thật không cảm thấy đau, chỉ là loại trình độ này đau xót, từ nhỏ đến lớn hắn đã sớm đã thói quen. Không đau, sợ bảo bảo không tin, hoác hồi lại nhẫn mại tính tình, cường điệu một lần. Hắn cũng không biết, vì cái gì đối cái này nhóc con, có thể có lớn như vậy kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, bảo bảo cũng không phải duy nhất một cái đối hắn biểu hiện ra thiện ý người, những người đó đồng tình hắn, ở hắn đói thời điểm, nguyện ý đưa hắn một cái màn đầu, một cái khoai lang đỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy người nhà họ từ đánh quá mức rồi, cũng sẽ tiến lên ngăn trở, nhưng hoác hồi chính là biết, kia chỉ là đồng tình, là xuất phát từ thương hại thiện ý, mà không phải bởi vì thích hắn người này, cũng là, hắn có chỗ nào đáng giá thích đâu. Hắn cha ruột chỉ là xuống nông thôn thanh niên trí thức, đối với thôn này người tới nói, nam nhân kia chính là một ngoại nhân, hắn vứt bỏ trong thôn cô nương, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, người nam nhân này ở giúp thân không giúp lý người trong thôn trong mắt, chính là một cái phụ lòng bạc tình người. Hắn mẹ đẻ là một cái nhu nhược người không có chủ kiến, hoác hồi từ người nhà họ từ cùng với trong thôn những người khác nghị luận chung, đã khâu ra mẹ đẻ đại khái bộ dáng tính tình. nữ nhân kia đời này chỉ đã làm hai cái quyết định một cái là gả cho nam nhân kia một cái là sinh hạ hắn còn lại thời điểm nàng giống như là một cái chỉ biết leo lên người khác sinh hoạt thố ti hoa in hỏi ý chí lực ở thân cận người không ngừng khuyên bảo hạ cơ hồ không có bất luận cái gì lực lượng những người đó nói nam nhân kia sẽ vứt bỏ nàng nàng liền nhu nhược mà nhìn bọn họ thiêu nam nhân kia thư thông báo trúng tuyển những người đó nói chỉ cần đem nam nhân kia nhốt lại Sớm muộn gì sẽ đánh gây hắn ngạnh cốt, kêu hắn không hề ham thành thị phồn hoa, nàng liền thuận theo những người đó, mỗi ngày làm tốt cơm canh đưa đến trong phòng, ý đồ dùng chính mình ôn nhu mềm hóa hắn lệ khí. Đồng dạng, nam nhân kia ngủ đông xuống dưới, kiên nhận diễn 3 năm tiết mục, cũng có thể kêu nàng đánh mất phòng bị, cuối cùng cho hắn cơ hội đào tẩu. Ở nam nhân kia sau khi biến mất, nàng thần trí bị đánh tan, mang thai hậu kỳ đều trở nên điên điên khủng khùng. Nàng bị người nhà họ từ nhốt ở trong nhà, ngẫu nhiên không chú ý chạy ra đi, nhìn đến một người liền bắt lấy bọn họ cổ áo dò hỏi nam nhân hướng đi, dần ra, phụ cận người đều biết, từ ra nữ nhi thành một cái kẻ điên. Làm kẻ điên cùng phụ lòng hán hài tử, hắn sinh ra liền mang theo khác người không mừng ghen, rất nhiều người thương hại hắn, lại cảm thấy có được như vậy cha mẹ hắn tương lai rất có khả năng cũng sẽ trở thành giống nhau người, lại như thế nào sẽ thật sự thích hắn đâu. Nhưng trước mắt tiểu hoa nhi không giống nhau, nàng cũng sẽ bởi vì hắn bị người nhà họ từ đánh mà đau lòng hắn, sẽ sợ hắn đói, lén lút tắt một chút ăn cho hắn, nhưng ở ánh mắt của nàng, hoác hồi thấy được thích. Đối với từ nhỏ đến lớn không có bị bất luận kẻ nào khẳng định quá, quý trọng quá hoác hồi tới nói, loại này thích, giống như là anh túc giống nhau, gọi người nghiện. Như thế nào sẽ không đau, đều sưng đi lên. Bảo bảo khí đến không nghĩ nói chuyện. Như thế nào sẽ có ngu như vậy người, hắn rõ ràng có thể né tránh, nhưng so với sinh khí, càng nhiều vẫn là khổ sở, rõ ràng hoác hồi cũng liền 11 tuổi A, cũng đã đã trải qua như vậy nhiều cực khổ. Kỳ thật hoác hồi cảm giác có chút khác biệt, bảo bảo sát thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn, bất quá lúc ban đầu thích, chỉ là thực nông cạn thích hắn gương mặt kia. Thân thể này nguyên chủ nhân tựa hồ thập phần nhan khống, điểm này bảo bảo từ mấy tháng đại thời điểm cũng đã cảm nhận được. Nhìn thấy lớn lên xinh đẹp thúc thúc A Di ôm nàng, nàng sẽ thực vui vẻ, nhìn thấy một ít lớn lên không thế nào đẹp thúc thúc ga Di, tuy rằng không đến mức chơi tính tình không cho bọn họ ôm, nhưng tổng hội héo héo, nhất không nổi kính tới. Cũng là đi vào thân thể này sau, bảo bảo mới phát hiện, nguyên lai có người có thể nhàn không đến nhìn đến lớn lên đẹp tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, sẽ có phim hoạt hình ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai đặc hiệu tâm tình. Trung hợp Hoác hồi có một trương thập phần xuất chúng gương mặt. Hán diện mạo cũng không phải đại chúng thưởng thức mày rậm mắt to, cũng không phải hào hoa phong nhã thanh tú bộ dáng. Hoác hồi gương mặt có chút gầy ốm, mặt bộ cốt cách đường cong bởi vậy thập phần rõ ràng, ngũ quan cũng càng vì thâm thúy lập thể. Một đôi thon dài đơn phượng nhãn, lúc nào cũng lộ ra lạnh lẽo, nhìn qua liền cùng một đầu cô lang giống nhau, thiếu hụt như vậy một chút nhân tính. Như vậy một loại có điểm kết ngạo, có điểm hư diện mạo. Cũng không chịu các trưởng bối ưu ái, hơn nữa có không ít người quang xem hắn gương mặt này, liền kết luận hắn lanh tâm lanh phổi, là cái dưỡng không thân tiểu sói con. Đương nhiên, ở bảo bảo trong mắt, chỉ cần là Mỹ, nàng đều thích, nghĩ lại tiểu ca ca nảy nở sau gương mặt, chảy nước dãi đều phải chảy xuống tới. Đối với nhan không tới nói, chỉ cần đối phương không phạm hạ đụng chạm điểm mấu chốt sai lầm, ngạo kiêu một ít, tạo tác một ít cũng đều là có thể tiếp thu. Vì thế mặc dù ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm, bị phòng bị tâm cực cường hoác hồi cự tuyệt vài lần, chỉ cần xem hắn gương mặt kia, bảo bảo liền rất không chí khí tha thứ hắn. Thời gian dài, hoác hồi cũng chậm rãi phát hiện lại đây, cái này tiểu mội mội tựa hồ thực thích trộm xem hắn. Mặt, vì thế sau lại đương người nhà họ từ lại động thủ đánh hắn thời điểm, hắn cũng sẽ theo bản năng mà tránh đi gương mặt này. Tiêm thức nói cho hắn, nếu hắn mặt lưu sẹo, bảo bảo sẽ không vui. Chính là đó là trước kia bảo bảo, này một năm thời gian cũng đủ bọn họ bồi dưỡng càng sâu cảm tình, hiện tại bất luận hắn cái nào bộ vị bị thương, bảo bảo đều sẽ rất khổ sở. Lần sau, ta sẽ né tránh. Nhìn đến ngày xưa luôn là cười tiểu hoa nhi banh một khuôn mặt, hoác hồi nhấp miệng, chậm gì gì mà cấp ra một cái trả lời. Nói đến liền phải làm được. Bảo bảo lẩm bẩm một câu, thật cẩn thận mà thế hoác hồi đổ thuốc đỏ. Hoác hồi trên người có không ít năm xưa vết thương cũ, hơn nữa không lâu trước đây lưu lại sưng đỏ vết rồi, Phúc Bảo nhìn liếc mắt một cái, liền xoay đầu đi, rõ ràng miệng vết thương không ở nàng trên người, mà khi Bảo Bảo thế hoác hồi mạt dược thời điểm, nàng liền tùng bà vai, ở một bên nhỏ rộng nước nở. T. Giống như có thể cảm giác được cái loại này đau đớn dường như, phi đô đô khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bí đỏ. Xem ở hoác hồi rất đau rất đau phân thượng. Phúc Niệm nghiếp, nghiếp quyết định tạm thời đem bảo bảo nhường cho hắn một lát, liền móng tay út cái như vậy đại một lát. Hôm nay là ta sinh nhật, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi. Bảo bảo thế hắn sát hảo dược, nói lên chính mình hôm nay ý đồ đến. A bà không phải không cho ngươi chuẩn bị hôm nay đồ ăn sao, Vừa lúc có thể tới nhà của ta ăn. Ba ba mụ mụ đều biết nàng cùng Hoắc hồi quan hệ hảo, tuy rằng không biết nữ nhi vì cái gì có thể cùng một cái đại hài tử chơi đến cùng nhau. Nhưng thấy nữ nhi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, hoác hồi cũng không nghỉ vào chính mình đại liền khi dễ khuê nữ, hai vợ chồng cũng liền không ngăn cản nữa. Hảo! Hoác hồi do dự trong chốc lát, đáp ứng số dưới. Kỳ thật hắn đã sớm biết, hôm nay là nàng sinh nhật. Buổi tối 4-5 giờ, ngày thường cùng bảo bảo chơi tương đối tốt mấy cái bằng hữu đều bị từng người đại nhân đưa lại đây. Cơm chiều thực phong phú, có cá có tôm có thịt, ốc mị phân còn chuyên môn giết một con gà. Một nửa nấu canh, một nửa thịt kho tàu, có thể nói rất nhiều nhân gia ăn tết thái xác cũng không thấy đến có này một bàn phong phú. Hơn nữa hạng hộ quân còn riêng từ huyện thành mua một cái đại bánh kem trở về, mặt trên dùng bơ làm rất nhiều hoa, còn có đủ mọi màu sắc ngọn nến, tiêu một đám hải tử cao hứng không thôi. Hoác hồi tới coi chút vãn, hắn đứng ở sân bên ngoài, nhìn trong phòng ngồi vây quanh một đám người, nghĩ nghĩ ngày thường cũng không chịu người hoan nên chính mình, do dự luôn mãi. Để lại sáng sớm cùng bà ngoại phát sinh tranh chấp cái kia thỏ hoang, sau đó như tới khi giống nhau, chuẩn bị im ắng rời khỏi. Hôm nay hoác hồi ca ca cũng tới trong nhà ăn cơm. Bảo bảo đã sớm liêu chuẩn hắn tính cách, ngồi ở ghế trên, hoàng chân nhỏ đối mụ mụ vui vẻ mà nói. Nguyên bản đã đi ra 10 mét xa hoác hồi bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn đáp ứng rồi bảo bảo. Vì thế hắn xoay người đi trở về hàng ra, xách lên đặt ở sân ngoại cái kia to mọng thỏ hoang. Chậm gì gì, chậm gì gì mà đi vào. Liền chờ ngươi lạc. Hạng hộ quân bưng một chậu cắt xong rồi do thịt từ phòng bếp ra tới, nhìn đến hoác hồi, ngẩn người, sau đó cười hướng hắn phất phất tay. Nguyên bản tâm tư trầm trọng hoác hồi đông nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, xách theo thỏ hoang, đi hướng bảo bảo nện bức càng thêm nhẹ nhàng. Ngày nay, hắn ăn tới rồi trong cuộc đời đệ nhất khẩu bánh kem, thực ngọt. Ngày hôm sau sáng sớm. Úc Mỹ phân hai vợ chồng không rảnh lo thu thập ngày hôm qua chưa kịp thu thập phong bếp, cầm vũ khí liền hùng hổ mà hướng hạng ra tiểu lâu tiến lên. Frank Sân ngoại đại cửa sắt bị Úc Mỹ phân đạp mấy đá, khóa cửa đều bị đá hỏng rồi. Trong phòng người nhà họ hạng đã biết ngày hôm qua ban ngày phát sinh sự, hạng tiểu nhi bị cha mẹ kết phường tấu một đốn, một đám người kinh hồn táng đảm một ngày, sợ Úc Mỹ phân tới trong nhà tìm cha. Ngày hôm qua đợi một ngày. Cũng chưa thấy được hai vợ chồng bóng dáng, Vương Mai vợ chồng còn đương Úc Mỹ Phân sẽ không tới. Ai biết hôm nay cả nhà vừa mới rời giường, đang chuẩn bị làm cơm sáng đâu, Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân liền cầm giá hỏa vọt vào tới. Ngươi làm gì? Úc Mỹ Phân ta nói cho ngươi, ngươi như vậy là phạm pháp. Vương Mai nhìn dơ dịu vọt vào tới Úc Mỹ Phân, hai cái đùi đều mau dọa mềm. Lão nhị, ngươi mặc kệ quản ngươi tức phụ. Hạng lão đầu cùng lâm bà tử cũng bị Úc Mỹ Phân thái độ hù dọa, rõ ràng bọn họ bên này người càng nhiều, nhưng đối mặt cầm trong tay vũ khí sắc bén Úc Mỹ Phân, không ai dám lên trước ngăn trở. Phanh, bang. Úc Mỹ Phân cũng mặc kệ bọn họ là nghĩ như thế nào, vừa vào cửa, tựa như cường đạo giống nhau huy dịu chém lên. Môn, tường, bàn ghế. Mặt trên để lại từng đạo phách chém quá dấu vết, hạng ra những người này trong lòng đều mau đổ máu. ta đã cảnh cáo của các ngươi hôm nay ta chỉ là chém đồ vật về sau nếu ai còn dám ở ta khuê nữ trước mặt nói một ít có không ta chém nhưng chính là người úc mỹ phân phát tiết đủ rồi hung tận mà nhìn chằm chằm trong phòng những người này xem song bào thai cùng hạng tiểu ni đều bị doa khóc đặc biệt là hạng tiểu nhi bởi vì úc mỹ phân nhìn chằm chằm nàng nhìn thời gian đặc biệt trường phản phản lâm bà từ đại thở phì phò nhìn nhà chính một mảnh hỗn độn hảo huyền không có ngất xỉu lão nhị người là chết sao hạng lão đầu không khỏi phát hỏa này lão nhị ra hai vợ chồng gia tử trong mắt là hoàn toàn không có bọn họ này đó trưởng bối a ba người là ta ba sao các ngươi có thể hay không ngóng trông ta hảo hạng hộ quân nhìn trong phòng những người này đây là cha mẹ hắn hắn thân huynh đệ nhưng bọn họ trong mắt chỉ có hắn tiền hắn quá có được không ở này đó người trong mắt tựa hồ một chút đều không quan trọng bảo bảo chính là ta cùng mỹ phân khuê nữ ta không biết hạng tiểu nhi nghe xong các ngươi chung ai nói chạy tới bảo bảo trước mặt nói ra nói vào ba mẹ ta không dám đánh nhưng láo tam cái này đệ đệ ta còn là có thể giao hấn về sau các ngươi trêu chọc bảo bảo một lần ta liền đánh lao tam một đốn các ngươi làm bảo bảo khổ sở làm nàng khóc ta cũng đánh lao tam một đốn các ngươi đừng lại đến trêu chọc chúng ta nói những lời này thời điểm hạng hộ quân ngự khí gian An. Nhưng chờ nói xong, hắn ngược lại rơi xuống trong lòng cục đá, chân chính buông xuống bên này thân nhân. Nhị ca, ngươi như thế nào liền nhìn chằm chằm ta đâu? Hạng ái quân buồn bực, như thế nào liền nhìn chằm chằm hắn đánh đâu? Hắn cảm thấy không dễ chịu, bởi vì hắn biết, chính mình khẳng định đánh không lại nhị ca, thật đánh lên tới, hắn chỉ có bị đánh phân. Lăn lăn lăn, toàn cút cho ta. Lâm bà tử khí đến đầu tóc đều phải tạc, lão nhị đây là ở uy hiếp nàng đâu? Không sai, Hạ tiểu nhi chính là nghe xong nàng cùng Lão Tam tức phụ nói, mới có thể chạy đi tìm đứa con hoang kia phiền thoái. Nhưng bọn họ cũng không biết đứa bé kia ở nghe lên A, nói nữa, như vậy đại điểm hài tử biết đứa con hoang kia không phải hạng gia hài tử sau, đều cảm thấy Lão nhị hai vợ chồng đồ vật không nên cấp người ngoài, mà là nên lấy về trong nhà tới, trợ cấp huynh đệ, dưỡng các huynh đệ hài tử, Lão nhị như vậy đại người, lại không rõ ràng lắm đạo lý này. Tuy rằng ở trong lòng mắng con thứ hai vô số lần, nhưng lâm bà tử vẫn là không thể không tiếp thu hắn uy hiếp. Hôm nay lão nhị tức phụ cầm rượu nơi nơi phách chém điên dạng, thực sự đem nàng dọa tới rồi, Lão nhị thái độ, cũng làm nàng ngực cứng lại. Làm ngươi nói lung tung, làm ngươi cấp trong nhà trọc phiền thoái. Vương Mai chính là cái ước hiếp người nhà, không dám đối úc mị phân hai vợ chồng làm chút cái gì, nhìn một phòng hỗn độn, nghĩ đến lại muốn tu bổ trong nhà bàn ghế mặt tường. Đem tà hỏa tất cả đều phát tiết ở tuổi nhỏ nữ nhi trên người. Hạng tiểu nhi vừa mới bị nhị thẩm khiếp sợ, lại bị thân mụ đổ hập xuống một đồn đánh, tức khắc khóc lớn hơn nửa thanh. Úc Mỹ phân mắt lạnh nhìn nàng đánh hài tử, cũng không nói cái gì hài tử con nhỏ. Hảo hảo giáo linh tinh dối trá lời nói, ngày hôm qua nếu không phải nàng khuê nữ tâm đại, chỉ sợ hiện tại khóc như vậy thương tâm chính là nàng khuê nữ. Nàng người này tâm tàn nhẫn. Hận không thể vỗ tay làm lao tam tức phụ đánh lợi hại hơn chút, thuận tiện ở đánh xong hài từ sau, lại phiến chính mình mấy cái miệng tử, tỉnh kia há mồm không có chuyện gì liền nói lung tung. Hai vợ chồng cầm ra hỏa hùng hổ tới, dọc theo đường đi bị không ít người gặp được, hơn nữa bọn họ vừa mới nháo ra tới động tinh không nhỏ, lúc này không ít người đều ở bên ngoài nhìn chằm chằm, không trong chốc lát, bọn họ tìm hạng ra tiểu lâu phiền toái sự tình từ đầu đến cuối đã bị truyền khai. Có nói tiểu lâu người không làm nhân sự, cũng có nói hai vợ chồng qua cấp tiến, dù sao có như vậy một cái xuất đầu duyên tử, không ai dám lại rút lao hổ chồng dâu, nói trắng ra bảo bảo thân thế chân tướng. Không ít người ở nhà nói chuyện thời điểm đều chú ý không ít, liền sợ bị hải tử nghe thấy, đi bên ngoài nói bậy, rước lấy này đối sẽ nổi điên cha mẹ chồng. Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân náo loạn như vậy một đại gia một cái khác mục đích, cũng coi như là đã tới. Hạng tiểu Nhi bị đánh hai đốn, cách thật dài một đoạn thời gian mới có thể ra cửa. Nàng nhớ rõ ba mẹ dặn do, không thể ở bảo bảo trước mặt nói nàng là nhặt về tới hai tử, nhưng không đại biểu nàng không thể dùng khác phương thức trả thù trở về. Hôm nay hạng tiểu Nhi liền tập kết một ít cùng chính mình chơi tốt tiểu đồng bọn đi tìm bảo bảo phiên thoái. Hừ, ngươi liền xứng cùng không ai muốn giã hài tử chơi. Biết bảo bảo cùng trong thôn không được hoan nên hoác hồi giao hảo. hạng tiểu ni tìm được rồi một cái tân công kích phương hướng hôm nay nàng tới tìm bảo bảo phiền thoái thời điểm đem tử ra mấy cái hải tử cũng kêu lên đâu bọn họ đều không thích hoắc hồi cái này biểu ca nghĩ đến cũng không thích bảo bảo cái này cùng hoác hồi chơi tốt hải tử hạng tiểu ni ngày hôm qua bị nàng mụ mụ đét ngông nàng còn khóc xấu hổ xấu hổ mặt bảo bảo bên này cũng có thật nhiều tiểu hải tử sẽ không nhìn nàng bị hạng tiểu ni khi dễ các ngươi cũng bị mụ mụ đánh quá ngông Thấy có người chào phúng chính mình, hạng tiểu ni hốc mắt đều đỏ, còn là quật cường mà chống lạnh đứng ở bảo bảo trước mặt. Ngươi cùng hư hài tử chơi ngươi cũng là hư hài tử, ta nguyền rủa ngươi mua táo đỏ kèm bên trong không có táo đỏ, ra cửa liền dâm cấp chó, trải qua vương A bá ra đã bị nhà bọn họ đại ngỗng đuổi theo cán ngông. Hạng tiểu ni hung tận mà trừng mắt bảo bảo, hy vọng nàng này đó nguyền rủa có thể ở trên người nàng nhất nhất thử nghiệm. Đối với đại nhân tôi nói. này đó nguyền rủa không đau không ngứa nhưng đối với tuổi này hài tử tới nói này đại khái chính là bọn họ có thể nghĩ đến ác độc nhất nguyên rủa bảo bảo không vui mặc dù trước mắt hạng tiểu nhi cũng vẫn là cái hài tử nhưng nàng vẫn là sinh khí xinh đẹp tiểu va nhi sụ mặt đôi tay nắm tay ở ngực giao nhau hét lớn một tiếng bán ngược hoác hồi nghe tin tới rồi nhìn thấy như vậy bảo bảo thiếu chút nữa một cái lảo đảo đất bằng té ngã hắn đứng vương thân thể Dùng tay vỗ trán Như thế nào sẽ có ngu như vậy hồ hồ tiểu khả ai a Nàng cho rằng nàng thật sự có thể bắn ngược trở về sao. sáu 160 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 11. Nay một tiếng bắn ngược, quả thực đem trong sân bầu không khí đẩy tới cao trào. Hạng tiểu ni nhấp chặt miệng, gương mặt đều trướng thành gan heo hồng. Đối mặt cái này có thể nói vô địch chú ngữ, cư nhiên không thể tưởng được một cái càng vì hữu lực đánh trả, nhưng không nói lời nào cũng không được a Này không phải ý nghĩa nàng bại bởi cái này không ai muốn giã hài từ sao. Ngươi buổi tối ngủ đái trong quần, đi đường đế giày bung keo. Nàng vắt hết bóc, lại vơ vét ra một ít ác độc nguyền rùa tới. Bán ngược. Bảo bảo chạm thẳng tắp, đôi tay giao nhau che ở trước ngực, thật giống như một cây sừng sững không ngã cây tùng, trong lúc nhất thời vương bá chi khí đem hạng tiểu nhi bước lui vài bước. Ta cũng bán ngược. Thật sự là nghĩ không ra cái gì nguyền rủa nói. Hạng tiểu ni đỏ lên mặt, làm ra đạn chỉ thần công động tác, muốn đem bắn ngược trở về nguyên rùa lại lần nữa bắn ngược trở về. Siêu cấp bắn ngược. Bảo bảo như cũ vẫn không núc ních, chỉ là bất động thanh sắc bỏ thêm hai chữ, nguyên bản còn đắc y rào dạt hạng tiểu nhi liền cùng bị kẹp lấy cổ lao ba ba dường như, cả người cứng đờ, vẻ mặt chịu đủ đả kích quá dường như biểu tình. Siêu siêu siêu cấp bắn ngược. Bắn ngược 100 lần. Một đám hải tử hưng phấn cực kỳ. Dựa theo từng người lập trường, đối mặt địch nhân, dịu dít hình như là thôn đầu nuôi dưỡng hộ ra một ngàn chỉ vịt, bọn họ cũng không động thủ, chỉ là gân cổ lên kêu. Giống như ai kêu bắn ngược lớn nhất thanh, ai kêu bắn ngược số lần nhiều nhất, ai liền thắng lợi. Đến cuối cùng, trận này không có khói thuốc súng chiến đấu lấy hạng tiểu nhi kêu hỏng rồi giọng nói chấm dứt, một đám tới cửa tìm tra tiểu mau hài héo đắt đầu, không rõ đối diện đám kia người sao lại có thể đem bắn ngược niệm lại mau lại vang. Quả nhiên, bọn họ còn cần rèn luyện A. Hoác hồi trộm đi theo hạng tiểu Nhi phía sau, hắn chán ghét cái này tiểu nữ Hải, muốn tìm một cơ hội giúp bảo bảo xuất khẩu ác khí. Chưa từng có người đã dạy hoác hồi đạo lý, hắn chính là một cái dã man sinh trưởng hài tử. Cái gì là đối, cái gì là sai, hắn không biết, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy. Hắn như vậy đại nam Hải khi dễ hạng tiểu Nhi như vậy 3-4 tuổi tiểu nữ Hải là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Hắn chỉ biết hạng Tiểu Nhi làm một kiện làm bảo bảo cả nhà đều không vui sự tình, chuyện này làm hắn cũng không vui, cho nên hắn muốn trả thù trở về. Hôm nay buổi tối trở về ta liền hỏi ta can nên như thế nào mắng chửi người, Tiểu Nhi ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định có thể thắng. Không sai, tỷ của ta bọn họ đều đã niệm sơ chung, nhất định biết câu nào mắng chửi người nói so bắn ngược còn lợi hại. Một đám hải tử ở một cái ngã ba đường giải tán, phân biệt thời điểm. còn cho nhau cố lên cổ vũ, gắng đạt tới ngày mai có thể ở bảo bảo bọn họ trước mặt đem mất đi bài mặt tìm trở về. Ân. Hạng Tiểu Nhi giọng nói đã kêu ếch. Lúc này nàng không nghĩ nói chuyện, chỉ là thực gian nan địa điểm đầu nặng nghề mà dầm dì một tiếng. Sau đó một đám hải tử như vậy giải tán. Hạng Tiểu Nhi ra vừa lúc ở một cái khác phương hướng, cùng mặt khác hải tử đều bất đồng lộ, vì thế tiếp theo kia một đoạn đường cũng chỉ có nàng một người đi rồi. Mấy chục mét khoảng cách, vừa lúc trải qua vừa mới hạng tiểu nhi trong miệng vương A bá ra. Trong thôn tiểu hài tử đều biết vương A bá, bởi vì bọn họ ra trong viện loại một viên đông cây táo, kết ra tới quả táo đặc biệt đặc biệt giòn ngọn, cơ hồ mỗi đến kết táo thời tiết, vương A bá ra sân đều sẽ bị một đợt lại một đợt hài tử trông thăm. Đáng tiếc, mấy năm trước bắt đầu, vương A bá trong nhà dưỡng một đám ngỗng, ở đám kia ác bá ngỗng lớn lên bắt đầu hộ ra sau. Bọn nhỏ trộm táo hành động liền không như vậy thuận lợi. Đám tiền ngông thật sự là quá hung hãn, Vương A bá ra sân thậm chí Vương A bá ra phía trước kia một cái lộ, đều là chúng nó hàng ngày tuần tra lãnh thổ. Nhóm người này đại ngông bị Vương A bá dưỡng lại đại lại phì, vùng vây cánh bay lên tới thời điểm, có thể đạt tới người trưởng thành độ cao, bước nhanh đi lên thời điểm, cũng so một ít tiểu hài tử chạy còn nhanh. Này đàn ngông khinh đại bá ấu, Chỉ cần bị chúng nó phán đoán vì uy hiếp lãnh địa an toàn sinh vật, bất luận đại nhân hải tử, chúng nó hết thể đều không buông tha, mười mấy chỉ đại ngống dối cổ, với cánh sông tới nhắm ngay người chính là một đốn loạn mổ. Ngống miệng nhưng thoải mái, bẹp bẹp miệng như vậy dùng một chút lực, có thể đem ngươi ra thịt đều cấp cắn thanh. Cũng may đại đa số thời điểm, Vương A Bá đều sẽ đem này đàn đại ngống nhốt ở trong viện, chẳng qua đại ngông sẽ phi. Ngẫu nhiên cũng có như vậy mấy cái dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng, có thể từ cao cao mà vong lung bay ra tới, ở tường viện ngoại nên ngang mà tuần tra. Hạng tiểu ni đi ở trên đường, trong đầu không ngừng hồi phóng vừa mới cãi nhau hình ảnh. Ai, nàng phát huy không tốt, lúc ấy cãi nhau thời điểm nàng không nên như vậy nói, nàng hẳn là nói như vậy, nghĩ lại chính mình sai lầm, hạng tiểu Nhi thật hận không thể thời gian có thể chảy ngược. đến lúc đó nàng nhất định sẽ ở bảo bảo nói xong bắn ngược trước tiên nói ra siêu cấp bắn ngược bởi vì phân thần hạng tiểu nhi cũng không chú ý tới vương a bá ra bên cạnh đường nhỏ một con ngỗng trăng chính đại diêu đại bãi mà đi tới ai hạng tiểu nhi thở dài nàng giọng nói hảo làm đau qua a đợi chút về đến nhà nàng đến làm mụ mụ cho nàng phao một ly đường đỏ thủy bằng không ngày mai nàng liền không có cũng đủ tinh lực cùng bảo bảo cãi nhau đi tới đi tới Hạng tiểu Nhi liền thấy được từ vương đại bá ra trong viện vườn tưởng viện một cây cây táo cảnh, mặt trên là trồng chất táo quả, một bộ phận quả táo còn thanh, một bộ phận quả táo đã treo lên hồng ra, nhìn qua hồng lục giao nhau, thanh thúy, dẫn nhân phạm tội. Hạng tiểu Nhi nuốt nuốt nước miếng, trong đầu đã nhớ tới quả táo giòn ngọt cùng với kia có thể giảm bớt miệng khô dư thừa hơi nước. Nàng xem xét mắt vương A bá ra đại môn, lúc này gắt gao đóng lại đâu nay một mặt tường là gạch thạch lũy lên, có mấy khối gạch đã bung lỏng. Ao hám địa phương vừa lúc có thể bao dung nàng nửa cái chân trước trường, nàng hoàn toàn có thể đạp lên cái kia ao hám thạch gạch thượng, duỗi tay đủ đến quả táo. ở nông thôn hải tử phần lớn chắc định, hạng tiểu ni tuy rằng tiểu cũng từng có nhiều lần bò tường leo cây kinh nghiệm, nàng tra sắt lòng bàn tay, chạy nhanh đi đến bên tường, leo lên lên. cắc cắc cạc. không đợi nàng đủ đến quả táo, từ nhỏ lộ vụt ra tới. Đang chuẩn bị hồi hoa kia chỉ ngông trắng liền phát hiện nàng, với cánh, nhắm ngay nàng ngông chính là một đốn manh mổ. Hoa! Trong ngay mắt, hạ tiểu nhi nước mắt đều mau tiêu ra tới, nàng cũng không rảnh lo cái gì quả táo, che lại ngông, khóc la hét đi phía trước chạy. Vương a bá ra ngông trắng hộ ra, ngày thường ai bị ngông trắng theo dõi, chỉ cần chạy xa chút, ngông trắng liền sẽ không đuổi theo, hạ tiểu ni cảm thấy chính mình xui xẻo cực kỳ. Vương A bá ra đại môn rõ ràng quan như vậy khẩn, như thế nào còn có một con lọt lưới chi ngông đâu, sớm biết rằng như vậy, nàng liền không thèm những cái đó quả táo. Đại ngông đuổi theo hạng tiểu ni chạy mấy chục mét, truy nàng tóc tan, giày sang đan đế giày khai keo, trốn chạy thời điểm, kia chỉ giày liền cùng cá miệng giống nhau, nhất khai nhất hợp, nhất khai nhất hợp, gian nan mà thực hiện chính mình làm giày nghĩa vụ. Hoác hồi không xa không gần mà đi theo. Nhìn ngông trắng cùng cái đắc thắng tướng quân giống nhau, đỉnh to mọng bộ ngực, thân cổ, lắc lư mà trở về đi. Thoát khỏi ngông trắng công kích, hạ tiểu ni cảm thấy chính mình xui xẻo đấu, Hoa! Nàng dùng tay lau nước mắt, khóc hảo sinh thương tâm. Thần xui xẻo tựa hồ nghe tới rồi nàng khóc thút thít, lại một lần chiếu cô cái này đáng thương hài tử. Không trong chốc lát, hạ tiểu ni liền cảm nhận được lòng bàn chân khắc thường xúc cảm. Mê mụt, ướt dính dính. Hạng tiểu ni trầm rãi cúi đầu, giây tiếp theo liền che miệng nôn khan vài thanh. cất chó. Vẫn là một con dạ dày không hảo thoán hy cầu tử lôi ra tới cất chó. Hạng tiểu ni nho nhỏ thân mình đã bị vận rủi cha tấn mà chết lặng, khóc trong chốc lát, nàng tiếp tục hướng ra đuổi, nàng phải về nhà, nàng muốn tìm mụ mụ. Hoác hồi xa xa mà đi theo hạng tiểu ni, ở nàng đi rồi không lâu, cũng đi tới kia đống bị dẫm một chân, quán bình trên mặt đất cất chó trước mặt. Hắn trầm mặc trong chốc lát, không cấm nghĩ tới không lâu trước đây cái kia sủ mặt, rõ ràng muốn thực đứng đắn, lại chỉ cho người ta cảm giác thực đáng yêu bảo bảo. Đây là bán ngược thành công. Hắn xa xa nhìn mắt câu lũ thân thể, gục xuống đầu hạng tiểu nhi. Dưới loại tình huống này, chính mình tựa hồ cũng không cần lại giáo hơn cái kia nha đầu. Đợi chút ba mẹ muốn đi trong thành đưa đồ ăn, ngươi liền đi tìm bằng hữu chơi đi, khát nhiệt liền đi quẩy bán quả vật mua kem ăn. Ngày hôm sau giữa trưa cơm nước xong, Úc mị Phân cùng hạng hộ quân liền thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị xuất phát đi huyện thành, rời đi thời điểm, Úc mị Phân cho Bảo Bảo 5 lao tiền, dựa theo hiện tại giá hàng, cũng đủ mua một chi kem, một bao mức vỏ hồng hoặc tố thịt bỏ lại thêm mấy viên trái cây đường. Biết rồi, Bảo Bảo cũng thói quen như vậy ăn bài, đem tiền phóng tới yếm nhỏ, về phòng mở ra quạt điện ngủ một giờ ngủ trưa, tỉnh lại sau rửa mặt, đập lên trên ghế. Nhìn treo ở trên mặt tường trong gương chính mình, thử tiểu khúc cho chính mình mà hương hương. Nàng bề ngoài tuy rằng là một cái hài tử, nhưng thân thể đã là một cái đại nhân lạc, là một cái đủ tư cách đại nhân, nàng sẽ đem chính mình chiếu cố thực hào đát. Bảo bảo vô vỗ chính mình quy mềm khuôn mặt, ngắn ngủn mà thưởng thức mười tới phút chính mình mỹ nhan, rốt cuộc bỏ được từ nhỏ trên ghế nhảy xuống. Đem ghế nhỏ dọn về tại chỗ thời điểm. Bảo bảo trong lòng còn ở suy tư vừa mới dùng kia vại bảo bảo xương. Nàng cảm thấy này một cái thẻ bài bảo bảo xương so trước kia dùng cái kia càng tốt, mùi hương không như vậy nồng đậm, thiếu người công hợp thành tinh dầu vị, nhiều một chút tự nhiên quả mùi hoa, hơn nữa mặt xương tinh chất so với phía trước càng vì dễ chịu hào hấp thu, mặc dù là rất là nóng bức hạ mạt, dùng cũng không cảm thấy dầu mỡ. Nàng muốn đem cái này dùng tốt bảo bảo xương để cử cho chính mình hảo bằng hưu phúc bảo. Làm nàng cùng chính mình giống nhau, càng ngày càng xinh đẹp. Đem chính mình tinh xảo trang điểm hoàn thành sau, bảo bảo cũng nên ra cửa, nàng đem trong nhà chìa khóa treo ở chính mình trên cổ, lại kiểm tra rồi một chút trong túi năm mao tiền, xác định chính mình không có lậu mang đồ vật sau, đóng cửa lại, nhảy nhót mà xuất phát. Thôn đường phong chỉ có hai cái quầy bán quà vặt lớn hơn một chút, bị người gọi là lớn nhỏ cửa hàng, tiểu một chút bị gọi là nho nhỏ cửa hàng. Đều là người trong thôn chính mình khai, đem nhà mình lầu một đổi thành mặt tiền cửa hiệu, bên trong đồ vật lại nhiều lại tạm, trên cơ bản hàm quát sở hữu đồ dùng sinh hoạt. Từ có này hai nhà tiểu điếm sau, ngày thường người trong thôn mua đồ vật cũng không cần hướng chấn trên chạy, sinh hoạt phương tiện rất nhiều. Buổi chiều tam điểm tả hữu, là tiểu điếm sinh ý tốt nhất thời điểm, bởi vì lúc này hài tử cũng chơi mệt mỏi, chơi khác, thực yêu cầu mua điểm ăn vật đỡ thèm, khôi phục thể lực. Làm có được thôn đường phong duy nhất một cái đại tủ đông quẩy bán qua vạn, ở cái này thời tiết nóng bức thời tiết, lớn nhỏ cửa hàng sinh ý từ trước đến nay đều là nghiền áp nho nhỏ cửa hàng. Bà bảo, ta cho ngươi chọn đi. Một đám tiểu cô nương điểm mũi chân ghé vào tủ đông thượng, mặc dù như vậy, các nàng thần cao cũng chỉ có thể xuyên thấu qua tủ đông pha lê cái nắp, nhìn đến bên trong nho nhỏ một góc. Lớn nhỏ cửa hàng lão bản nương thực chi kỷ, chuyển đến một phen ghế nhỏ làm các nàng dẫm lên đi thay phiên chọn lựa. Lúc này kem chủng loại cũng không tính rất nhiều, ít nhất ở thôn quẩy bán quà vặt, có thể lựa chọn chủng loại rất ít. Hai mau tiền kem cây chỉ có bốn loại, nước muối, đậu xanh, đậu đỏ cùng với táo đỏ, lại quý chút chính là nải gạch cùng dâu tây nại bánh. Tới phía trước bảo bảo cùng Phúc Bảo đã tuyển hảo hôm nay kem chủng loại, lúc này Phúc Bảo đạp lên trên ghế, điểm mũi chân. Tham thân mình từ bên trong bắt hai căn táo đỏ kem ra tới. Đối với hiện tại Tiểu Hải Tử tới nói, mua táo đỏ kem chính là một loại sở thưởng trò chơi. Nó chế tác phương thức rất đơn giản, đại khái chính là dùng táo đỏ thêm đường ngao ra tới táo đỏ canh, ngã vào khuôn đúc chung sau lại để vào một viên táo đỏ, đông lạnh thành hình sau chính là táo đỏ kem. Loại này kem ăn chính là ngay từ đầu vị ngọt cùng táo mùi hương, hút lưu trong chốc lát sau vị ngọt bị hút quang. Dư lại chính là không có gì hương vị khối băng, bất qua ở mùa hè, như vậy lạnh căm căm khối băng cũng thập phần có dụ hoặc lực. Bởi vì là nhân công chế tác duyên cớ, ở phẩm không không đủ nghiêm khắc lập tức, theo lý mỗi căn kem chỉ có một viên táo đỏ táo đỏ kem cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, có đôi khi bên trong sẽ có hai viên táo đỏ, có đôi khi bên trong cũng chỉ có nửa viên hoặc là căn bản liền không có táo đỏ. Bởi vậy ở còn không có mở ra đóng gói túi phía trước. Mỗi một cái hải tử đều sẽ đối bên trong táo đỏ kem tràn ngập chờ mong, loại này mở ra đóng gói túi khi mong đợi, là khắc kem thay thế không được. Hoa! Có hai viên táo đỏ ra. Phúc bảo ngươi thật là lợi hại, tổng có thể chọn đã có hai viên táo đỏ kem. Phúc bảo đem trong đó một cây táo đỏ kem đưa tới bảo bảo trong tay, cấp xong tiền sau, hai đứa nhỏ liền ngồi sổm quậy bán quà vặt cửa, động tác nhất trí mà hủy đi túi, liếm kem cây. Đối với Phúc Bảo chọn chung táo đỏ kem tất ra hai viên táo đỏ chuyện này, hai người bọn nàng đều đã thấy nhiều không trách. Phúc Bảo, ngươi cũng thay chúng ta chọn một cây được không? Có một ít nguyên bản chuẩn bị ăn đậu đỏ kem hoặc nước muối kem hải tử đường trường làm phản, bởi vì ở tiểu hải tử xem ra, ăn có hai viên táo đỏ kem, cũng là một kiện rất có bài mặt sự tình. Không được a ta chỉ cấp bảo bảo một người chọn. Phúc Bảo liếm liếm kem, mềm như bông mà nói. Nàng như vậy đáng yêu, mặc dù bị cự tuyệt, cũng không ai sẽ thật sự sinh khí. Phúc bảo cùng bảo bảo tốt nhất. Tính, ta đây vẫn là ăn đậu đỏ kem đi, đậu đỏ kem đậu đỏ có thật nhiều thật nhiều viên đâu. Một đám hài tử động tác nhất trí thở dài, về bị cự tuyệt chuyện này, kỳ thật các nàng cũng đã thói quen. Nói xong lời nói, Phúc bảo lại dầu mông hướng bảo bảo bên cạnh xê dịch, cùng nàng dựa vào gắt gao, hướng về phía nàng nhết miệng cười. Phúc bảo, người thật tốt. bảo bảo biết đây là phúc nhiếp Niếp đang đợi nàng khen ngợi đâu kỳ thật nàng cũng rất kỳ quái cốt chuyện từ nhỏ tính cách thực hảo có được rất nhiều bằng hưu phúc bảo như thế nào giống như thay đổi nàng vẫn là một cái tính cách thực hảo cùng rất nhiều người đều chỗ được đến phúc Niếp nhiếp nhưng như vậy thật tốt bằng hưu nàng tựa hồ riêng một ngọn cờ có được siêu nhiên địa vị bảo bảo liếm liếm kem cây hơn nữa này một cái thế giới cũng có khác với các thế giới khác nàng ở tiếp thu nguyên bản cốt chuyện thời điểm nội dung đức quãng theo nàng tuổi tăng trưởng không ngừng giải khóa một ít đến bây giờ mới thôi nàng cũng chỉ biết phúc bảo tuổi này mới thôi chuyện xưa mà thôi lại còn có yêu cầu thời cơ kích phát những cái đó nguyên bản cốt truyện ân nghe được bảo bảo nói phúc bảo đôi mắt càng sáng dung đùi đắc ý mà liếm kem cây phía sau giống như có một cây vô hình cái đuôi ở diêu a diêu toàn thân trên dưới tràn ngập vui vẻ hai chữ nàng đương nhiên cùng bảo bảo nhất nhất muốn hảo đáng tiếc bảo bảo là một cái hoa tâm hài tử trừ bỏ nàng bên ngoài nàng còn cùng hoác hồi cái kia đại hài tử hảo phúc bảo cũng không quá lý giải hoa tâm là có ý tứ gì nàng chỉ là nghe trong nhà đại nhân ở nghị luận người khác thời điểm nhắc tới quá giống như có một người nam nhân hắn cưới lao bà lại còn ở bên ngoài có vài cái lao bà mãi mãi giáo huấn ba ba cùng mấy cái ba bá làm cho bọn họ đừng học cái kia hoa tâm nam nhân phúc bảo nghĩ Bảo bảo có nàng Còn có như vậy thật tốt bằng hữu, bảo bảo khẳng định cũng là cái hoa tâm bảo bảo. Phúc bảo thở dài, lạnh căm căm kem đều không thế nào hấp dẫn nàng. Buổi tối về nhà nàng liền cầu mụ mụ cho nàng đổi một cái khác thẻ bài bảo bảo xương chỉ cần nàng trở nên càng xinh đẹp, bảo bảo khẳng định sẽ càng thích nàng. Tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng thông tuệ Phúc nghiếp nghiếp đã khắc sâu đã nhận ra bảo bảo nhan khống bản chất. Phúc nghiếp niếp liếm sạch sẽ hỏa tan sau sẽ mất trên tay kem. Làm một cái ba tuổi tiểu nữ hài, nàng áp lực thật sự là thật lớn thật lớn nha. Cho ta một cây táo đỏ kem. Phúc Niếp Niếp vội vàng cùng hòa tan kem làm đấu tranh thời điểm, hạ tiểu Nhi cũng cầm nàng ba lén lút cho nàng hai mao tiền lại đây. Ngày hôm qua nàng một thân chật vật về đến nhà, lại đưa tới một đốn cửa trách, đặc biệt là nhìn đến nàng xuyên không mấy tháng liền hư rất dày sau. Nàng mẹ đem nàng đặt ở trên ủi, thời gian nàng quần đối với nàng mông đánh vài hạ. còn nói về sau không bao giờ cho nàng mua tân dày khiến cho nàng xuyên cắt ca ca dư lại cũ dày hạng tiểu nhi hảo khổ sở nhưng đối mặt tính tình không tốt thân mụ nàng cũng không có cãi lại dũng khí nay còn không có xong có thể là buổi tối uống lên quá nhiều thủy duyên cớ vào lúc ban đêm hạng tiểu nhi liền ở trong ngộng mơ thấy chính mình mắc tiểu tìm đã lâu nhà xí rốt cuộc tìm được sau khởi quần giải phóng chính mình mãnh liệt nước tiểu ý ở trong ngộng nặng nề ngủ Buổi sáng tỉnh lại khi, quân ước, đệm dương ước, nguyên lai đêm qua nàng đái rất ẩm. Vì thế hôm nay buổi sáng, hạng tiểu nhi lại bị thân mụ vương mai tấu một đốn, khóc đôi mắt đều sưng lên. Hạng ái quân ngày thường vẫn là rất đau hài tử, nhìn đến nữ nhi như vậy thê thảm, con lao bà lén lút cho nàng hai mao tiền, làm nàng tới mua băng côn ăn. Còn không có vui vẻ bao lâu hạng tiểu nhi gần nhất đến lớn nhỏ cửa hàng liền thấy được ngồi sổ mái hiên bóng ma hạ bảo bảo cùng phúc bảo. tức khắc thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, ngay bên cạnh một đám hài tử diễu rít nói bảo bảo cùng phúc bảo chọn lựa đến có hai viên táo đỏ táo đỏ kem, nàng đem hai mao tiền xu hướng quẩy thượng một phách, thân cổ nói chính mình cũng muốn một cây táo đỏ kem. Xe kéo, một tiếng, kem bên ngoài bao ni lon bị xé mở, lộ ra một cây táo đỏ sắc băng côn, mạo nhẹ nhẹ khói trắng, toàn thân màu đỏ băng côn không có một chút tạp sắc Màu đỏ thân quả táo đâu? Hạng tiểu ni đem băng côn phiên cái mặt, cũng không tìm được quả táo bóng dáng. Nói như vậy, có hai viên táo đỏ táo đỏ kem ngẫu nhiên có thể thấy được, nhưng không có táo đỏ táo đỏ kem, vẫn là thập phần thưa thớt. Hạng tiểu ni ngốc, ngay bên cạnh tiểu hài tử cười văng thanh, toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng. Không biết như thế nào, nàng đem ngày hôm qua phát sinh từng mản cùng sự tình hôm nay tất cả đều sâu trôi lên, đối với chính mình gặp vận rủi. có cảng vì rõ ràng hiểu biết. Hoa! Wow. Nàng ném xuống trong tay kem liền bắt đầu gào khóc, mang theo vô tận ủy khuất, nàng lại chỉ hướng về phía ngồi xổm bảo bảo, lươn tiếng mà nói ra chính mình lên án. Nàng bắn ngược ta. Nay từng cọc xui xẻo sự, bất chính là nàng ngày hôm qua cấp bảo bảo hạ nguyền rủa sao, như thế nào tất cả đều bị bắn ngược đến nàng trên người tới đâu. Hạ tiểu ni thật đúng là ủy khuất hỏng rồi. Chuyện này bị các đại nhân trở thành một cái chê cười. không ai tin tưởng bởi vì bảo bảo một câu bán ngược liền thật sự đem nguyền rủa phản hồi tới rồi hạng tiểu nhi trên người so với cái này lời nói vô căn cứ mọi người càng tin tưởng là hạng tiểu nhi còn tuổi nhỏ liền tâm tư bất chính đây là ông trời đối nàng miệng nghiệt cho trừng phạt đâu hơn nữa trong thôn hiện tại lại có một chuyện lớn phát sinh các đại nhân không công phu chú ý một đám tiểu mao hải chi gian việc nhỏ Bọn họ cửa thôn kia một cái thập niên 70 từ dân binh cùng địa phương thôn dân xây dựng đường sỏi đá muốn trung kiến, địa phương chính phủ chi ngân sách, muốn khuếch tu kia một cái đường cái, kiến thành một cái có thể cất chứa bốn chiếc xe song song xử quá đường xi măng. Dựa theo tiểu đạo truyền lưu tin tức, này một cái lộ về sau chính là quốc lộ, sẽ trở thành liên tiếp bọn họ thị cùng thành phố kê bên tuyến đường chính chi nhất, về sau chạy với hai cái thành thị chi gian xe vận tải. đều sẽ từ bọn họ cửa thôn này đường cái trước trải qua. Trong thôn đại đa số người cũng không biết cái này thay đổi đối bọn họ thôn trang nhỏ ý nghĩa có bao nhiêu đại, mọi người chỉ nhìn chầm chầm kiến đường cái phải bị điền bình những cái đó thổ địa, không ít trong đất đều loại hoa màu đâu, quốc gia trinh thổ địa, nên cấp nhiều ít bồi thường đâu. Hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân mấy năm nay lại nhiều bao nửa mẫu đất, hào xảo bất xảo, lúc trước bọn họ phân ra thời gian đến những miếng đất này. Cùng với sau lại nhận thầu thổ địa, tất cả đều lần này trưng thu trong phạm vi. Hạng gia tiểu lâu bên kia người nghe thấy cái này tin tức, cao hứng mà mua tam cân thịt heo trở về, cả nhà Mỹ Mỹ mà ăn đốn bữa tiệc lớn, ngay cả nhà mình cũng bị trưng thu non nửa mẫu đất chuyện này, cũng không gọi bọn hắn khổ sở bao lâu. Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân cũng không rảnh lo cùng những người đó cãi nhau, nhận thầu mà không có, mặt trên còn loại không ít 1-2 tháng sau là có thể thu hoạch hoa màu. hai vợ chồng cấp có chút thượng hỏa lâu lâu liền hướng thôn hủy chạy muốn biết mặt trên rốt cuộc là cái gì chương trình bảo bảo vẫn là cái tiểu hải tử nay đó phiền lòng sự đại nhân đều sẽ không nói cho cho nàng nghe bất quá nàng chính mình cũng hiểu biết một ít ở biết được phúc bảo ra ra mãi mãi loại thổ địa cũng ở trưng thu trong phạm vi sau nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm thấy chuyện này có lẽ có thể có một cái hoàn mị xong việc chương một dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian mười Bảo Bảo suy đoán không có sai, vì trấn an trinh mà đoạn đường sở hữu thôn dân, chính phủ thực mau liền ra sân khấu trinh mà bồi thường thông chi. Sớm mười mấy năm, bọn họ nơi này còn đang làm công xã, làm đội sản xuất, trong đất trồng ra mỗi một viên lương thực, trên núi mỗi một thân cây, trong sông mỗi một con cá đều là nhà nước, tư nhân không được chiếm dụng, gặp được những cái đó thượng cương thượng tuyến người, chọn thêm một ít rau dại, đều sẽ bị nói thành là đảo xã hội chủ nghĩa gốc tường. Lộng không hảo liền phải bị phê đấu. Lại sau lại, bốn quỷ giúp rơi đài, quốc gia bắt đầu làm cải cách mở ra, gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế bắt đầu mở rộng đến cả nước các nơi, mọi người cách sống mới có chuyển biến. Nhưng đối với trải qua quá cái kia niên đại người tới nói, một ít quan niệm cũng không dễ dàng bị chuyển biến. Tỷ như lúc này, đại gia như cũ cảm thấy công nhân công tác là bát sát, xuống biển làm buôn bán kiếm lại nhiều. cũng không bằng công nhân cùng đơn vị đi làm cán bộ tới thể diện. Lại tỉ như lúc này, bọn họ trồng trọt thổ địa là quốc gia, hiện tại quốc gia muốn chưng dụng này đó thổ địa tới làm chuyện khác, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào cái này ngậm bù hòn là được. Cái gì bồi thường, căn bản liền không ai dám như vậy tưởng. Bởi vậy đương đề cập trinh mà thôn dân bị tụ tập ở một hối, từ thôn trưởng trong miệng nghe được có quan hệ bồi thường công việc khi, một đám đều ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu. mới liệt miệng cười ha hả. Mấy năm nay, quốc gia bên trong cũng đã xảy ra rất rất nhiều đại sự, nước ngoài các loại thế lực thử, quốc nội hoàn cảnh không ổn định, bộ phận nhân tâm tăng dã, dưới tình huống như vậy, quốc gia gắng đạt tới cơ sở trị an ổn định, sợ nhất dân chúng lăn lộn náo sự. Bởi vậy ở trưng thu nông mà loại này cực dễ dẫn phát nông dân mâu thuẫn sự tình thượng, không có người dám làm cái gì tay chân, mặt trên chi ngân sách, trên cơ bản còn nguyên bồi thường xuống dưới. Thôn đường phong cùng với quanh thân trong thôn bị trưng thu nông mà, dựa theo mặt trên gieo trồng cây nông nghiệp giá trị, cùng với thu hoạch thời gian dài ngắn, bồi thường không đồng nhất. Dựa theo hạng hộ quân gia vài mẫu đất tình huống, lúc này đây, tổng cộng có thể bắt được 2600 khối trưng thu bồi thường, trừ cái này ra, hắn có thể nhận thầu trong thôn mặt khác trống không nông mà hoặc chính mình khai khẩn đất hoang, nhận thầu giá cả cùng niên hạn bất biến. Này một bút bồi thường, ở lập tức tới nói Đã thập phần phong phú, liền tính hạng hộ quân đem trong đất này một đám cây nông nghiệp toàn bộ thu hoạch, chỉ sợ cũng bán không đến 1.000 đồng tiền, càng miễn bản cây nông nghiệp thu hoạch trong quá trình, hắn còn muốn trả giá rất lớn sức lao động cùng với gieo trồng trong quá trình mặt khác phí tổn chi tiêu. Quốc gia cho này một bút trợ cấp, đã sớm đã đem lúc sau khai khẩn đất hoang tổn thất cùng với tinh thần thượng bồi thường quy nạp ở bên trong. Đồng dạng bởi vì non nửa mẫu đất trưng thu ở đây hạng gia tiểu lâu người đầu tiên là vui vẻ, ở nhìn đến ngồi ở trước nhất đầu hạng hộ quân khi, ý mừng lui tán, cả khuôn mặt đều tái rồi. Bọn họ không biết hạng hộ quân có thể được đến nhiều ít bồi thường, nhưng nhà mình chỉ là trinh non nửa mẫu đất, đều có thể đủ được đến 138 đồng tiền, hạng hộ quân có thể được đến bồi thường, chỉ biết càng nhiều. Ít nhất đến có 2 ngàn đi. Một đám người thô sơ giản lược tính ra một chút Tuy rằng mấy năm nay giá hàng tăng cao, bọn họ bán đồ ăn bán lương thu vào, người thành phố tiền lương cũng đang không ngừng gia tăng, nhưng 2 ba ngàn đồng tiền, như cũng là một bút đại sổ mục, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân mấy năm nay rửa chồng trọt thu vào không tội, nhưng này 2 ba ngàn đồng tiền, bọn họ ít nhất cũng đến tích cốt đã nhiều năm đâu. Cái gì đều không làm, là có thể có như vậy thu vào. Hạng gia đam kia người xuyến khởi khí tới đều trở nên hung ác, đặc biệt nghĩ đến không lâu trước đây bọn họ còn mua tam cân thịt, vui sướng khi người gặp họa mà ăn mừng hạng lao nhị một nhà suối quẩy, lâm bà tử đám người liền mau nghẹn khuất đã chết, cảm thấy tới rồi ngày mai, người trong nhà lại thành người trong thôn trong miệng chê cười. Hạng lao đầu chịu chính mình làm thổ yên quấn, nhìn ngồi ở hàng phía trước con thứ hai, gục xuống đầu, có chút hối hận phía trước dung túng lao bà tử, cùng đứa con trai này náo cương. Ở phân ra trước, Hạng lao đầu không nghĩ tới cái này từ trước đến nay không có gì tồn tại cảm nhi tử có thể hôn như vậy hảo. Lúc ấy, hắn cảm thấy chính mình lớn nhất dựa vào vẫn là ở trong thành đường công nhân đại nhi tử. Lão nhị trừ bỏ làm việc nhà nông ra sức một ít, cũng không có cái gì lấy đến ra tay địa phương. Càng miễn bản, hắn còn không thể cấp lão hạng ra nối roi tông đường. Bởi vậy ở lão bà tử đưa ra muốn phân ra thời điểm, hạng lao đầu tuy rằng biết lão nhị bên này chịu hủy khuất, vẫn là cam chịu lao bà tử quyết định bọn họ đều cảm thấy lão nhị ly bọn họ nhật tử sẽ lướt qua càng kém bởi vì hắn không có huynh đệ giúp đỡ cũng không có ba mẹ trợ cấp ai biết ly ra về sau lão nhị hai vợ chồng nhật tử ngược lại càng ngày càng rực rỡ bọn họ loại rau dưa phẩm chất hảo ở chợ thượng bán một đoạn thời gian sau liền có những cái đó làm thể tiệm cơm sinh ý người tới hắn nơi này đại phê lượng định đồ ăn Vì thế ở rất nhiều người còn sâu nguồn tiêu thụ, sâu giá cả thời điểm, hạng hộ quân hai vợ chồng đồ ăn trừ bỏ chút ít một bộ phận yêu cầu bắt được thị trường thượng bán bên ngoài, mặt khác rau dưa một khi thu hoạch là có thể lấy so bình thường đồ ăn lái buôn cấp bán sỉ giới cao vải thành giá cả bán đi. Cũng không phải không có người nghĩ tới muốn tiệt hồ hạng hộ quân sinh ý, nhưng bọn họ trồng ra rau dưa phẩm chất không có hạng hộ quân hảo, liền tính mua sắm người đoạn thời gian bị bọn họ hống qua đi. cuối cùng vẫn là sẽ vì phẩm chất, một lần nữa tìm tới hạng hộ quân. Mấy năm nay hạng hộ quân trừ bỏ loại đủ nhà mình tam khẩu người an gạo và mì ngoại, dư lại đồng ruộng tất cả đều dùng để gieo trồng rau dưa, chỉ dựa vào này một bút thu vào, mỗi năm bảo thủ có thể tỉnh tránh tiểu 2.000 đồng tiền. Hạng gia lão đại ở trong thành đương mười mấy năm công nhân, mấy năm nay tiền lương không ngừng dâng lên, đến bây giờ, mỗi tháng cũng liền 120 đồng tiền tiền lương, một năm xuống dưới. khả năng còn không có hạng hộ quân hai vợ chồng làm ruộng tới nhiều. Cái này nhận chi, đại đại đã kích tới rồi hạng lão đầu cái này đương gia nhân. hắn ngày thường không thế nào để ý nhi tử, cư nhiên thành ba cái nhi tử nhật tử quá tốt nhất, nhất kiên định. Lâm bà tử cũng không thiếu nhớ thương đứa con trai này. Tiền, hai vợ chồng một chỗ thời điểm, nàng thường xuyên sẽ ở lão nhân bên thai nhắc mãi, cái gì bán đồ ăn tiền, phía trước bán màu khoán chung một ngàn nhiều khối. Phân ra này 3 năm, bọn họ hai vợ chồng ít nhất tích cóp 4 năm ngàn, này vẫn là ở hai người bọn họ không ngừng ăn xài phung phí vì cái kia nhận nuôi trở về tiểu nha đầu mua quần áo mới, mua tân dày dưới tình huống. Hạng lão đầu lại chịu vài điều thuốc, nếu là không có cùng đứa con trai này náo phiên, hắn còn có thể ỷ vào trưởng bối thân phận, dùng thân tình đắn đo cái kia nhi tử, tiêu hắn giúp đỡ trong nhà cháu trai nhóm. Lão đại sinh trưởng tôn nhất có tiền đồ, Hiện tại đã ở thành phố Cao Trung Nhậm Thư, nghe nói hiện tại còn học một môn khóa ngoại sở trường đặc biệt, ngày thường phụ đạo phí tất cả đều rửa con dâu cả nhà mẹ đẻ bên kia giúp đỡ. Bởi vì không thế nào về quê duyên cớ, cái kia tôn tử hiện tại cùng hắn ông ngoại bà ngoại bên kia thân thiết hơn, cái này làm cho hạng lao đầu nhất không nổi kính tới. Có đại tôn tử cái này vết xe đổ, hạng lao đầu ở lão tam gia song bảo thai trên người, tự nhiên tiêu phí càng đà tâm huyết. Hoa gia cùng rượu ra năm nay cũng đã 9 tuổi, hiện tại ở chấn trên tiểu học nghiệm 2 năm cấp, bọn họ thành tích không tốt. Lao Tam tức phụ nói rất đúng, hoa gia cùng rượu ra cũng không so với bọn hắn đại đường ca tới kém. Chẳng qua bọn họ đại đường ca từ nhỏ liền ở huyện thành tốt nhất tiểu học nghiệm thư, nơi đó Lao Sư trình độ cao, là trấn tiểu thúc ngựa đều so ra kém. Lao Tam hai vợ chồng tưởng đưa song bảo thai đi huyện thành đi học, tuy nói học phí không kém bao nhiêu. nhưng bọn họ ở huyện thành không có phòng ở bất luận là làm xong bảo thai trọ ở trường vẫn là lão tam tức phụ mang theo hải tử đi huyện thành bên trong thuê một cái phòng ở bồi đọc lâu dài xuống dưới tiêu phí đều không phải cái số lượng nhỏ nếu là lão nhị chịu giúp đỡ giúp đỡ đệ đệ thì tốt rồi hạng lão đầu đến nay đều không thể lý giải đứa con trai này nhặt được nha đầu như thế nào liền so thân cháu trai càng quan trọng đâu Cũng không hoán lao bà tử cùng lao tam tức phụ thường xuyên ở nhà hoán giận làm bọn nhỏ đều đi theo học các nàng nói chuyện, thật sự là lao nhị hai vợ chồng làm việc quá không chương trình. Tưởng tượng đến kia mấy ngàn đồng tiền sẽ chậm rãi biến thành cái kia nhặt được tiểu nha đầu quần áo, dày, an vặt, hạng lao đầu hút thuốc động tác liền càng hung. Những cái đó tiền, biến thành song bảo thai bồi dưỡng phí, biến thành bọn họ tìm đối tượng tiền biếu biến thành bọn họ hôn phòng nên thật tốt ta. không thể làm lão bà tử cùng lão tam bọn họ lại làm âm ý, hắn đến tưởng cái biện pháp đem lão nhị hống trở về ngươi nói chúng ta về sau nên làm gì đâu cầm bồi thường khoản hạng hộ quân cung úc mỹ phân hiển nhiên không có tiểu lâu những người đó trong tưởng tượng cao hứng như vậy đương nhiên so với phía trước nôn nóng bất an trạng thái tới nói có chính phủ khẳng định hồi đáp hai người ít nhất không có trước kia như vậy sầu lo đáng tiếc ta kia phê củ cải lại quá nửa lạt nguyệt là có thể thu. Hạng hộ quân đau lòng chính mình cực cực khổ khổ gieo những cái đó rau dưa, hán củ cải loại hảo, bất luận là thịt kho tàu vẫn là nấu canh, đều lộ ra một cổ ngọt thanh, khuê nữ yêu nhất ăn hán loại này đó rau dưa, nhưng hiển nhiên, không đơn giản chỉ là củ cải, năm nay 6 tháng cuối năm khuê nữ gì đều ăn không đến. Hiện tại trong thôn không ai loại đồng ruộng cũng không nhiều lắm, muốn nhận tàu đồng ruộng, khả năng đến chính mình tìm đất hoang khai hoang. Cứ như vậy, khai khẩn cùng dưỡng địa phải tiêu phí không ít thời gian, hạng hộ quân cân nhắc, muốn gieo nhóm đầu tiên rau dưa, chỉ sợ cũng đến trở sang năm khai năm. Hắn người này trừ bỏ chăm sóc hoa màu lợi hại một ít, không gì bản lĩnh khác, hiện tại mà không có, cả người có chút không biết theo ai hoảng loạn. Úc Mỹ phân cũng không so với hắn hảo bao nhiêu, tính toán trong nhà hiện tại tiền tiết kiệm, tổng cảm thấy cái này con số cũng không thể làm nàng kiên định. 4.200 đồng tiền. Hơn nữa phá bỏ và di rời bồi thường khoản cũng liền 7.000 không đến, này số tiền ở lập tức, cũng là một số tiền khổng lồ, liền tính chạy đến thành phố đi, cũng có thể mua được một bộ tiểu thương văn phòng, phòng, còn có chút hứa còn lại. Đối rất nhiều người tới nói, này số tiền khả năng đều đủ ăn cả đời. Nhưng Úc Mỹ phân trong lòng vẫn là thực không yên ổn, nàng trong lòng cũng coi chương trình, sớm 2-30 năm, ở nông thôn nhà ai có 100 đồng tiền đều thực khó lường. hiện tại một trăm khối lại tính cái gì đâu. Mấy năm nay quốc gia phát triển quá nhanh, hiện tại 7.000 đồng tiền, lại quá mười mấy hai mươi năm, có lẽ cũng không tính cái gì. Úc Mỹ phân lý tưởng rộng lớn thực, nàng tưởng cấp khuê nữ mua rất nhiều xinh đẹp quần áo dày, đưa nàng đi trong thành niệm thư, tương lai cho nàng mua một bộ trong thành phòng ở, chỉ dựa vào hiện tại tích góp hạ chút tiền ấy, tuyệt đối là không đủ. Vậy đi khai hoang đi. Úc Mỹ phân nghĩ tới nghĩ lui. Bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có thể làm chút việc nhà nông. Đầu năm nay người tâm tư lung lay, bọn họ trong thôn liền có không ít làm thể hộ sinh ý người, cũng có không ít lá gan lớn hơn nữa, chạy phía nam thành thị đãi và người. Những người này không thể nghi ngờ đều có một ít trung điểm, không phải có nhất nghệ tinh, chính là có cũng đủ đại lá gan khát vọng. Cố tình này hai điểm, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ Phân đều không có, hai người bọn họ bản chất đều vẫn là tương đối kiên định. không dám làm quá ngoi đầu sự tình. Người nói, chúng ta hiện tại có điểm tiền. Nếu không đem kia nửa cái đường tử cùng mặt sau kia phiến đất hoang đều nhận tàu đi. Úc Mỹ phân do dự trong chốc lát sau mở miệng. Hạng gia nhà cũ mặt sau có một cái vũng bùn, lúc trước phân chiên đến thời điểm hạng lao đầu riêng đem nền hoa lớn một ít, vòng nửa cái vũng bùn tiến vào, nhưng còn có một nửa, thuộc về thôn tập thể. Vũng bùn mặt sau, là thôn sau núi. Bọn họ nơi này không có núi cao, sở hữu vùng núi kỳ thật đều là đồi núi, tối cao vị trí, cũng liền độ cao so với mặt biển 8-90 mét, này một mảnh cánh rừng đều hoang, trừ bỏ lao thụ, không có gì mặt khác kinh tế giá trị. Hạng gia nhà cũ mặt sau vũng bùn cũng không có cái gì cá tôm, nhưng trước kia không có, không đại biểu về sau không có, ước mị phân biết thôn bên có một cái rửa nuôi dưỡng cá sông tôm sông kiếm lời không ít tiền nhà giàu, nàng cảm thấy. Bọn họ cũng có thể nếm thử. Chứ bỏ nuôi cá, bọn họ còn có thể dưỡng chút gà vịt, loại điểm cây ăn quả, đến lúc đó đem nhà mình sân liên quan mặt sau kia một khối to mà cùng vòng lên, có thể kiếm bao nhiêu tiền trước không nói, nhà mình ăn uống trên cơ bản tất cả đều có thể hàm quát đi vào. Có thể hay không quá mạo hiểm a? Hạng hộ quân cảm thấy chính mình tức phụ lá gan thật đại, nhận thâu nửa cái đường tử cộng thêm sau núi sườn núi kia một miếng đất a. Ít nói cũng có gần 180 mẫu, dựa theo hiện tại nhận thầu giá cả, 10 năm ít nhất đến muốn 2-3 vạn đồng tiền, lớn như vậy một số tiền, đào rông của cải đều lấy không ra. Bất quá người trong thôn chính mình nhận thầu thổ địa, đào không cần dùng một lần tất cả đều cấp thanh, theo hạng hộ quân hiểu biết, chỉ cần trước cấp đầu 2 năm nhận thầu phí dụng liên hảo. Nhưng dựa theo tức phụ ý tưởng, mua cá bột tôm mầm, lại mua 180 chỉ gà vịt trở về. Còn có những cái đó quả mẩm Linh tinh vụ vặt Thật là muốn đem của cải đảo giống Chúng ta trước kia cũng không dưỡng quá cá So sánh Úc Mỹ Phân Hạng hộ quân người này càng bảo thủ chút Còn có kia gà vịt Cũng không phải hảo nuôi sống Phía trước lão đầu trâu dưỡng bầy gà phát dịch gà Đã chết thật nhiều gà đâu Hiện tại còn thiếu một đống nợ bên ngoài Lời trong lời ngoài ý tứ Chính là có chút do dự Làm gì sự không có lần đầu tiên Lúc trước ngươi vừa mới bắt đầu trồng trọt thời điểm, cũng không phải cái gì đều sẽ, nhưng ngươi hiện tại còn không phải chúng ta thôn đường phong trồng trọt tốt nhất lao kỹ năng. Úc Mỹ phân ở trên giường chờ mình, nghiêng thân mình nửa ghé vào hạng hộ quân trên ngực nói. Ta phía trước đều hỏi thăm, hiện tại nhân gia đều chú ý khoa học nuôi dưỡng, chấn trên không phải còn có cái thu ý ý chạm sao. Năm nay tới một cái sinh viên, hơn nữa phía trước lao thu ý ý, ý. chúng ta ở đại phê lượng nuôi dưỡng phía trước. có thể hướng nhân ra thỉnh giáo một chút kinh nghiệm, nói nữa, cũng không cần ngay từ đầu liền dưỡng 180 chỉ, chúng ta trước dưỡng cái 2-30 chỉ, phía trước không phân ra thời điểm, ta cũng không phải không dưỡng quá, có thể thích hướng lại đây. Úc Mỹ phân nói đạo lý rõ ràng, ngươi cũng hướng nhân ra thỉnh giáo một chút loại cây ăn quả kinh nghiệm, ta tin tưởng ngươi trồng chọn loại hảo, loại cây ăn quả cũng kém không đến chạy đi đâu, nhân gia trong Tivi đều nói, sống đến lao học được lao, Cha mẹ là nhi nữ đệ nhất nhầm lao sư, chúng ta đến cấp bảo bảo làm tấm gương, không ngừng tăng lên chính mình năng lực A. Không còn có cái gì so thê nhi khẳng định càng có thể khích lệ một cái có đảm đương nam nhân. Hạng hộ quân cảm thấy, chính mình không thể cô phụ tức phụ tín nhiệm. Kỳ thật nuôi dưỡng chuyện này nếu có thể làm hảo, khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn, nếu là bồi. Hạng hộ quân trong lòng nặng trĩu, hắn còn có thể trồng trọn, liền tính thiếu nợ. Sớm muộn gì cũng có thể trả hết. kia chúng ta liền thử xem. Tự hỏi hảo sau một lúc lâu, hạng hộ quân ôm sát ghé vào chính mình ngực tức phụ, trầm giọng nói. Ngủ một cái hảo giác bảo bảo cũng không biết ba mẹ tối hôm qua đêm nói nói nội dung. Ăn xong cơm sáng, nàng cầm tiểu gương, ngồi ở trước phòng bậc thang ngắn ngủi mà thưởng thức 20 phút sau, đem tiểu gương đặt ở một bên. Ai? Tam đầu thân tiểu cô nương đôi tay chống cằm, thật dài than một ngụ tử. Đầu năm nay 3 tuổi tiểu Hải tử áp lực cũng có cây sao đại, nàng đã bắt đầu vì trong nhà sinh kế phát sầu. Tác giả có lời muốn nói, sinh hoạt không dễ, bảo bảo thở dài. mươi 162 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 13, bảo bảo nâng má trầm tư dưỡng ra kế hoạch thời điểm, đã nói thỏa trinh mà bồi thường, nhận thầu công trình nhà thầu nhỏ nhóm cũng bắt đầu bắt đầu điền điền tạo lộ. Nhận thầu thôn đường phong cùng phụ cận mấy cái thôn đoạn đường nhà thầu nhỏ họ vương. Là cái này niên đại dẫn đầu ăn thịt kêu bắt người chi nhất, 82 năm thời điểm liền đi phía Nam, học điểm kỹ thuật, chống trải một chút tầm mắt sau trở về, tìm một đám đồng hương chuyên môn cho người khắc kiến phòng ở, hơi chút tích lũy một ít tài sản sau, lại kết giao một ít chính phủ đi làm người, ngẫu nhiên cũng có thể từ một ít chính phủ chủ đạo đại công trình phân một ly canh. Hiện tại quốc gia phát triển mạnh kinh tế, đặc biệt coi trọng con đường giao thông chờ cơ sở xây dựng, Cùng loại thôn đường phong như vậy cũ nói sửa tân con đường công trình chỉ biết càng ngày càng nhiều. Vương làm khoắn cô ý hảo hảo biểu hiện một phen, tương lai hảo tranh thủ đến càng nhiều công trình. Bởi vậy ở trinh mà bồi thường nói thỏa sau, hắn liền gấp không chờ nổi mang theo hắn thủ hạ công nhân bắt đầu làm đi lên. Ai, này lao bản mời đến nấu cơm bà nương tay nghề thật không được, còn không có ta lão nương nấu cơm ăn ngon, cơm chưa chín kỹ, bao đồ ăn xào mềm sốt sụ, một chút cũng không khỏe khẩu. Ai nói không phải đâu, bất quá miễn phí đồ ăn cũng cứ như vậy, có thể ăn no liền thành. Lão vương cái này thi công trong đội người phần lớn đều là đi theo hắn từ quê quán một khối ra tới đồng hương, thường thường đều là nơi nào có công trình, bọn họ liền đi nơi nào, bên người không có một cái chiếu cô áo cơm cuộc sống hàng ngày bà nương, nhật tử quá thực tháo, bất quá đi theo Lão vương kiếm tiền xa xo ở nông thôn trồng chọn tới nhiều, đại đa số người cũng liền không chọn cái gì. Bởi vì công trình lượng đại duyên cớ, Lão Vương cũng ở địa phương chiêu mấy cái công nhân, vì phương tiện, này đó công nhân cũng đi theo Lão Vương đám kia người một khối ăn chung nổi. Nấu cơm chính là Lão Vương tức phụ, nàng người này không gì khuyết điểm lớn, chính là có chút keo kiệt, nói tốt một hơn một tố hai cái đồ ăn, món ăn mặn liền một ít thịt bọn, cùng thức ăn chay không gì khác nhau, hơn nữa nàng người này tay nghề không được, nắm chắc không được cơm tập thể trừng mực. Xào ra tới đồ ăn không phải quá hàm chính là quá đạm, rau dưa hoặc là xào quá mức, hoặc là chính là không xào thủ. Vì tiết kiệm phí tổn, ngày thường tận lực đều làm cải trắng củ cải linh tinh tương đối tiện nghi loại chứa đựng rau dưa, An công nhân nhóm miệng đều đạm ra điều tới. Bất quá công nhân đều phải làm việc, ở phân lượng thượng, nữ nhân này vẫn là không dám cắt xén, ra tới làm công phần lớn cũng là vì nhiều tránh một chút tiền, cũng liền nhịn xuống tới. Bảo bảo cùng các bạn nhỏ ở ven đường chơi đùa, nghe những cái đó phủng hộp cơm ngồi xổm trên mặt đất công nhân nghị luận. Ta ba mẹ nói về sau nhà của chúng ta phải làm cơm hộp tới chỗ này bán, bảo bảo, ngươi biết cơm hộp là cái gì sao? Phúc bảo chỉ chỉ những cái đó đang ở quán giận công nhân, ở bảo bảo bên thai lặng lẽ nói. Cái này cốt chuyện bảo bảo đã giải khóa, nữ chủ phúc vận ân Trạch bên người rất nhiều người, cha mẹ nàng chính là từ bán xỉ cơm hộp bắt đầu mép tóc. Tuy rằng còn không biết mặt sau cốt truyện, bất quá dựa theo nhất quán kịch bản, bảo bảo thực xem trọng phúc nghiếp nghiếp cha mẹ trở thành ăn uống đại lao. Ta không biết nha. Bảo bảo lắc lắc đầu, nguyên nhân chính là vì thấy được này đoạn cốt truyện, cho nên nàng đánh mất làm cha mẹ làm cơm hộp chiếm trước thị trường ý tưởng. Đảo không phải nàng nhân phẩm cao thượng, mà là phúc bảo mụ mụ, nàng thân cận mà kêu một tiếng phó tứ thẩm nữ nhân tay nghề thực hảo, so sánh dưới. Hạng ba cùng Úc mẹ tay nghề liền có chút bình thường, hơn nữa Phúc bảo Phúc vẫn thêm bảo, đến lúc đó một khối đoạt sinh ý, nàng ba mẹ khả năng chỉ có thâm hụt tiền phân. Ta nói cho ngươi Nga, cơm hộp chính là trang ở hộp bên trong cơm. Phúc bảo hạ giọng nói cho bảo bảo một cái đại bí mật. Hoa ngẫu nhiên, này thật đúng là thông tục dễ hiểu đâu, bảo bảo cho Phúc nghiếp nghiếp một cái ngươi thật thông minh tán thưởng ánh mắt, đầu đến chưa thấy qua đại việc đời Phúc nếp nghiếp, nghiếp che miệng. Ha ha ha cười đôi mắt đều nheo lại tới. Ta mụ mụ nói, hôm nay ngươi muốn đi nhà ta ăn cơm, nàng riêng làm thật nhiều đồ ăn đâu, làm ngươi một khối hỗ trợ nếm thử, nhìn xem nào nói đồ ăn càng thích hợp bị trang ở hộ bên trong. Phúc bảo con nhỏ, tuổi này có thể đem cha mẹ nói chuyện đạt thành như vậy, đã thực ghê gớm. Về đi phó gia ăn cơm chuyện này bảo bảo cũng đã bị thông chi qua, ba mẹ có chút việc muốn đi trong huyện, khả năng không có biện pháp về nhà làm cơm chưa. Dựa theo nhà bọn họ cùng tiểu lâu bên kia đã sớm nháo phiên quan hệ, so với đem khuê nữ phó thác cấp những người đó, hai vợ chồng càng yên tâm đem hải tử làm ơn cấp bởi vì hải tử giao hảo, cha mẹ chi rằng cũng dần dần có giao tình người nhà họ phó. Lại nói tiếp, hai đứa nhỏ đều không phải lần đầu tiên đi đối phương trong nhà ăn cơm, nghĩ đến phó tứ thẩm hảo thủ nghệ, bảo bảo liền nhịn không được bắt đầu nước miếng tràn lan. Có thể là kéo dài thế giới chỗ kỳ dị đi. đối với tác giả tiêu phí đại lượng bút mực miêu tả quá nấu nướng tay nghề hiện thực cũng sẽ có rất lớn thêm thành đệ nhất thế đường tỷ là như thế này nay một đời phó tứ thẩm cũng là như thế này thật sự là làm khó một cái mỗi ngày chiếu kính mấy giờ từ nhỏ liền bắt đầu khống chế hình thể bà tuổi nữ hải tử nha cũng không sai biệt lắm tới rồi cơm điểm cáo biệt mặt khác tiểu đồng bọn bảo bảo cùng phúc bảo tay nắm tay chiều trong thôn đi đến bướng bình đã về rồi Rửa rửa tay liền phải ăn cơm lạp. Phó tứ thẩm Bạch Tú Tú là một cái thực ôn nhu nữ nhân Nàng một chút đều không giống sinh ba cái hài tử mẫu thân dáng người thon thả, làn da trắng nõn, Nói chuyện nhu thanh tế ngữ Trên mặt luôn là treo gãi đúng châu ngứa dịu dàng tươi cười Phúc Bảo cùng Bảo Bảo tiến vào thời điểm Bạch Tú Tú chính bưng một cái lẩu niêu tử trong phòng bếp ra tới Nãi nãi ngoan bé Nga Hôm nay ngày như vậy lại Đại trong nhà thật tốt đâu. Nhìn khuôn mặt nhỏ phơi đến, đều đỏ, tới, mãi mãi cho ngươi rửa cái mặt, chúng ta sắt một chút thơm ngào ngạt bảo bảo xương. Từ cái này tiểu cháu gái sau khi sinh, phó gia nhị lão liền dọn đến tiểu nhi tử ở nhà ở. Hai vợ chồng đem cái này duy nhất cháu gái trở thành trong mắt sủng. Hôm nay Phúc Bảo chỉ là ở bên ngoài chạy một vòng, ra điểm mồ hôi nóng, hai vợ chồng cũng đã bắt đầu đau lòng. Bảo bảo tới, mãi mãi cũng cho ngươi lau lau. Phó lao thái thái biết cháu gái cùng hạng lao nhị ra đứa nhỏ này muốn hảo, ngày thường yêu ai yêu cả đường đi, đối bảo bảo cũng coi như từ ái. Hai cái củ cải nhỏ đã bị lao thái thái một tay nắm một cái đi tới nhà chính, dùng nước cấm tỉ mỉ mà lau mặt, tay nhỏ cũng bị lao thái thái nắm chặt, từng cây lau nhà sạch sẽ. Bé thật ngoan, bảo bảo cũng ngoan. Chiếu lệ thường, lao thái thái không chút nào bùn xỉn địa biểu dương một phen bọn nhỏ phối hợp, quả nhiên vẫn là nữ hoa hoa ngoan ngoãn nghe lời không giống trong nhà kia mấy chỉ con khỉ quậy mỗi khi làm cho bọn họ tẩy cái tay sắt đem mặt liền cùng muốn bọn họ mệnh dường như rửa sạch xong rồi phó lao thái thái từ bảo bảo xương lấy ra hai đống dễ chịu cao thể đặt ở bọn nhỏ trong lòng bàn tay tiêu các nàng chính mình lau mặt chính mình còn lại là bưng kia một chậu nước bẩn đi tới trong viện hạng lão nhị nuôi trong nhà cô nương thật là ngoan bộ dáng cũng hảo tuy rằng ta bất công bé cũng không thể không thừa nhận kia hài tử lớn lên càng xuất sắc chút. Phó Lao Thái Thái hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái, hai hài tử ghé vào một khối không biết ở lẩm bẩm chút cái gì, tuyệt đối sẽ không nghe thấy các nàng nói chuyện. Ai nói không phải đâu. Bạch Tú Tú cũng hướng trong phòng xem xét liếc mắt một cái. Lúc trước thời điểm còn có rất nhiều người ngầm nghị luận mị phân hai vợ chồng, hiện tại lại có mấy người nói bọn họ không đối đâu. Ban đầu thời điểm, Rất nhiều người đều không xem trọng hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân nhận nuôi trở về hài tử, cảm thấy không phải thân sinh liền sẽ không cùng bọn họ thân, nhưng nói như vậy, hiện tại đã rất ít có người nhắc lại. Ta đều cảm thấy đứa nhỏ này dễ thân, trong thôn như vậy nhiều hài tử, Phúc Bảo liền cùng nàng chơi tốt nhất. Bạch Tú Tú không lý do mà cảm thấy bảo bảo quen thuộc, nàng nghĩ nghĩ, khả năng bởi vì đứa bé kêu bản thân liền lớn lên làm cho người ta thích, hơn nữa Phúc Bảo cùng nàng muốn tốt duyên cớ. Yêu ai yêu cả đường đi đi. Người nói rất đúng. Phó Lao Thái Thái nhịn không được gật gật đầu. Mấy năm trước, nàng vẫn là khuyên bảo hạng Lão nhị hai vợ chồng muốn một cái hài tử hoặc là từ thân thích nơi đó quá kế một cái hài tử người chi nhất. Hiện tại xem xét vương mai dưỡng ra tới kia mấy cái hài tử, nhìn nhìn lại ngoan ngoãn nghe lời bảo bảo, nàng như vậy phong kiến Lao nhân, cũng không dám nói hạng Lão nhị làm sai. Tóm lại là sợ hài tử nghe thấy. mẹ chồng nàng dâu hai không có nghị luận lâu lắm hôm nay trong nhà liền bốn vị nữ tính phó lao đầu cùng phó lao tứ đều không ở nhà bởi vậy ở bảo bảo các nàng lại đây sau liền có thể ăn cơm gần nhất trong khoảng thời gian này bạch tú tú đều ở nghiên cứu phí tổn khẩu vị đều tương đối thích hợp cơm hộp đồ ăn lúc này trên bàn bãi phần lớn cũng đều là thí nghiệm phẩm thịt kho tàu củ cải đậu hủ món sốt thịt vụn tiêu cả tím phần lớn đều là thức ăn chay Hoặc là bỏ thêm điểm thức ăn mặn nửa món ăn mặn, duy nhất một đạo toàn món ăn mặn, chính là bãi ở hai đứa nhỏ trước mặt thịt băng canh. Đây là bạch tú tú dựa theo thịt kho tàu cách làm nấu nướng mà thành, chẳng qua nàng đem đại khối thịt heo cắt thành thịt băm, thủy lượng cũng tăng lớn chút. Phúc Bảo thực thích dùng thịt kho tàu nước canh quay cơm, bạch tú tú cũng là từ giữa được đến kinh nghiệm. Nàng nghiên cứu qua những cái đó công nhân, bọn họ chung đại đa số người đều tương đối tiết kiệm. Gọi bọn hắn vì thỏa mãn ăn uống chi dục tiêu phí giá cao tiền, đó là thực không hiện thực. Bởi vậy ở đẩy ra cơm hộp thời điểm, Mỹ vị lại lượng đại thức ăn chay cơm hộp tuyệt đối so với bỏ thêm thức ăn mặn cơm hộp hảo bán. Nhưng nếu chỉ là thức ăn chay, lại khuyết thiếu một ít dụ hoặc lực.